Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 172, bơi giữa dòng nguyên ngập định Nam Chiếu, 3. Mặt trời đỏ nhô lên cao. Trong Thái Hòa thành phát ra tiếng chuông trầm thấp, đó là tiếng chuông báo tan của Hoàng thất Nam Chiếu nổi nên bởi đại vương bị la các quy thiên. Tiếng chuông du dương quanh quẩn trong ngoài thành, cửa thành Thái Hòa đóng chặt, trên cửa thành vô số sĩ tốt Nam Chiếu đề phòng xâm nhiên đang chăm chú nhìn hướng đường doanh sắc mặt ngày càng ngưng trọng nam chiếu vương đột nhiên quy thiên ngoài thành lại có một đội sáu nghìn quân mã đại đường như hổ rình mồi lòng người nam chiếu sao có thể không cảm thấy trầm trọng và áp lực tuy rằng không trung sáng sủa ánh sáng đầy trời chiếu rọi khắp nơi nhưng trong thành thái hòa vẫn là một mảnh không khí âm trầm sĩ tốt nam chiếu võ trang đầy đủ chạy vội trong thành giới nghiêm tất cả dân chúng và thương nhân cũng không ra khỏi nhà chỉ có thể trốn trong nhà Nhỏ giọng nghị luận về việc vương cung Nam Chiếu đổi chủ. Các thần tử quý tộc Nam Chiếu thần sắc càng thêm ngưng trọng mà xếp hàng vào cung, tụ tập trên quảng trường trước điện Thái Hòa. Các la phong mặc áo vàng, đang hăng hái đứng trên bậc thang trước điện cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị chăm chú nhìn đám thần tử và quý tộc Nam Chiếu đang không người hành lễ với mình. Hắn cảm thấy mỹ mãn phất tay áo, trong lỗ mũi phát ra thích ý mà hừ nhẹ, một khi tâm nguyện nhiều năm trở thành sự thật mặc dù tâm tính trầm ổn như các la phong cũng nhìn không được hưng phấn thật lớn trong đáy lòng nam chiếu đã đứng dưới chân hắn các la phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm trong thành oanh rầm rầm rầm rầm rầm từ phía tây nam mơ hồ truyền đến từng tiếng sấm nổ các la phong đột nhiên chấn động hô to người tới sao lại thế này các la phong xuất lĩnh các quý tộc thần tử nam chiếu vội vã chạy lên thành lâu Nhìn về Tiểu La Thành phía Tây Nam. Chỉ nhìn thấy bên kia tràn ngập khói bụi. Tiếng kêu rung trời xuyên qua đám bụi dày đặc không trung truyền tới. Bụi mù tràn ngập, quân kỳ Nam Chiếu rơi xuống đất và quân kỳ đại đường tung bay như ẩn như hiện. Không tốt, là Tiểu La Thành. Các La Phong hít một hơi thật sâu. Mà các quý tộc thần tử Nam Chiếu còn lại trên cổng thành hai mặt nhìn nhau, trong lòng lo sợ không yên. Đại vương, không tốt. Quân đường liên hợp thoáng binh đột nhiên tiến công Tiểu La Thành. Một binh tàu vội và truyền lại tin tức khiến lòng người Nam Chiếu cực kỳ chấn động. Không ngờ quân đường thực sự xuống tay với Nam Chiếu. Sắc mặt các la phong âm trầm xuống. Hung hăng dậm chân, một quyền nện lên tường thành dày đặc, giận dữ hét, nhanh chóng phái binh ra khỏi thành tiếp viện Tiểu La Thành. Trữ khả do dự một chút, không người nói, Đại Vương, trong Tiểu La Thành có một vạn năm nghìn dũng sĩ Nam Chiếu chúng ta. Mà quân đường chẳng qua mấy ngàn Hơn nửa đám thoáng binh này ô hợp Nếu muốn hạ tiểu la thành Cũng không dễ dàng Trữ khả xem Động cơ quân đường không rõ Chúng ta hẳn là đóng chặt cửa thành Đề phòng quân đường tiến công thái hòa thành mới đúng Các la phong thở phào một cái Lấy lại bình tĩnh Ngươi nói đúng Tiểu la thành cũng không dễ công hãm như vậy Người tới Truyền mệnh lệnh bổn vương Đóng chặt cửa thành Toàn bộ sĩ tốt lên thành lâu Cành phong nghiêm ngặt quân đường tiến công Thái Hòa Thành Bên rìa một khu rừng rậm cách Thái Hòa Thành chừng vài dặm Tiêu Duệ cuối người nhặt một nhánh cây khô vàng lên Có chút thích thú vạch vạch mấy vòng nhàm chán lên mặt đất Mà phía sau hắn, một hắc y nhân che vải đen lẳng lặng đứng ở nơi đó Không nhúc nhích, giống như một pho tượng Tiêu Duệ đột nhiên cười quay đầu lại Ta nói ảnh tử, bản quan luôn tò mò Tại nam chiếu xa lạ này tại sao ngươi lại có thể cứu bì la các từ trong vương cung phòng về xâm nghiêm mà ngươi như thế nào biết bì la các trúng thuật thôi miên và vu độc của vu sư thanh âm khang khàn của hắc y nhân truyền ra ta tự nhiên có biện pháp của ta ngươi nói vậy chẳng phải là vô nghĩa sao bản quan đương nhiên biết ngươi có biện pháp của ngươi nhưng mặc dù thân thủ của người cao nhưng cũng không phải thần linh ngươi xuất quỷ nhập thần như vậy khiến cho bản quan có vài phần tò mò ngươi không cần tò mò Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết ngươi Ta phụng hoàng mệnh đến giúp ngươi Nên cần giúp ngươi làm việc Về phần những thứ khác Ngươi không cần trong năm Cũng không cần quan tâm A, Thấy ảnh tử thần bí quỷ dị Dầu mỡ không tiếng nhỏ nước không vào Tiêu Duệ không khỏi cười khổ một tiếng Ngươi rất lợi hại Ảnh tử đột nhiên cười nhàn nhạt Bản thân ta đã quên nói cho ngươi biết Ảnh tử không phải một người Mà là một tổ chức Nếu Hoàng thượng muốn phái ảnh tử đến giúp ngươi, chúng ta đương nhiên sớm có chuẩn bị ở vùng Mang Di Tây Nam này. Nếu không, sao ngươi có thể dễ dàng nắm được chứng cớ buôn lậu của tiên vu trọng thông như vậy? Tiêu duệ ngẩn ra, cười nói, điều này cũng đúng. Ảnh tử không phải một người. Khó trách khó trách. Chiến sự bên Tiểu La Thành kia chắc hẳn đã xong. Bị La các xuất hiện, binh tàu quản lý Tiểu La Thành đương nhiên không chiến mà hàng, chiêu thức ấy của ngươi các la phượng mà biết nhất định sẽ tức giận đến học máu ảnh tử lạnh nhạt nói ngươi vẫn nên nghĩ lại cẩn thận làm thế nào để cho bì la các tiếp quản thái hòa thành đi bì la các ở nam chiếu tổ chức mấy chục năm uy vọng này các la phong sao có thể so sánh ta sẽ lựa chọn một thời cơ thích hợp mang theo bì la các điện hạ của chúng ta tiến vào thái hòa thành tiêu duệ cười lá gan của ngươi quá lớn một chút ảnh tử hừ lạnh một tiếng ảnh tử tuy rằng có thể bảo hộ ngươi nhưng bên trong thiên quân vạn mã nếu các la phong được ăn cả ngã về không ngươi vẫn khó lòng thoát chết ngày đó ta tiến vào thái hòa thành không cần bất luận kẻ nào bảo hộ âm thanh của tiêu duệ cũng trầm thấp xuống ta còn không có ngu xuẩn gửi gắm an toàn tính mạng của mình trên người một sát thủ quỷ dị các la phong không phải là thành tiếng nếu như là thành tiếng ta đương nhiên sẽ không mạo hiểm vào thành Những các la phong thì khác Hắn tuyệt đối sẽ không hữu dũng vô mưu Công khai xuống tay với khâm sai đại đường Trừ phi hắn không muốn làm nam chiếu vương Hừ Ảnh tử hừ một tiếng Thân mình vừa động Lúc sắp biến mất Trong không trung truyền lại lời nói khàn khàn mờ ảo của hắn Không nên cho rằng mình rất thông minh Hoàng thượng đã sớm muốn xuống tay với tiên vu trọng thông Mà ngươi Bất quá chỉ là quân cờ hắn che mắt dân chúng mà thôi Tiêu duệ đột nhiên chấn động Im lặng đứng ở nơi đó. Thật lâu sau không nói gì mắt nhìn trời xanh. Binh tàu quản lý Tiểu La Thành vừa mới nhận được tin tức bị la các quy thiên, liền nhận được cảnh báo quân đường và thoáng binh đột nhiên tới gần Tiểu La Thành. Cũng không bao lâu, một đám quân đường và thoáng binh đông nhìn nghịt ầm ầm tới ngay trên khoảng trống trước Tiểu La Thành chuẩn bị công thành. Ngay khi quân phòng thủ Tiểu La Thành chuẩn bị tốt liều chết thủ thành, hơn 10 cổ xe ném đá được đẩy ra trước trận doanh quân đường. Đất đá bắn ra rơi xuống đầy trời, quân thủ thành tiểu la thảm thiết kêu không ngừng. Tường thành tiểu la thấp bé. Phòng thành cũng không chắc chắn, bởi vì đây chỉ là một tòa thành trú quân, cùng loại với một toàn thành quân doanh. Binh tạo tiểu la thành là trữ lang đệ đệ trữ khả. Hắn đứng trên đầu thành, trơ mắt nhìn sĩ tốt nam chiếu thi thể huyết nhục mơ hồ khắp nơi, trong lòng phẫn nộ và lo sợ đang xen vào nhau. Thừa dịp quân đường thay đổi đạn đá trục xe bắn đá hắn mệnh lệnh tất cả sĩ tốt đều nằm dưới lỗ châu mai ở tường thành dùng cường cung trong tay nhắm liên quân dưới thành bắn một trận mãnh liệt không bao lâu máy ném đá của quân đường đột nhiên triệt thoái xuống phía sau không chỉ có máy ném đá lùi lại mà ngay cả trận doanh của quân đường cũng bắt đầu chậm rãi lui lại phía sau trữ lang thở phào một cái lúc đang muốn phân phó sĩ tốt ngừng bắn tên lại trông thấy một người nam chiếu cưỡi ngựa cao to chậm rãi chạy tới dưới thành là đại vương đám sĩ tốt nam chiếu kinh hô lên trữ lang quả thực không dám tin vào hắn mắt mình cũng mặc kệ hắn dụi hai mắt thế nào bị la các vẫn sống sờ sờ đứng dưới thành dùng thanh âm nam trung uy nghiêm mang một chút từ tính quen thuộc cao giọng hô trữ lang chẳng lẽ ngươi muốn bắn chết bổn vương là là đại vương nhưng nhưng cái gì bổn vương cũng chưa chết là nghiệt tử các la phong kia ý đồ mưu hại bổn vương Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Bì La các quanh quẩn trên đầu thành, sắc mặt Trữ Lan biến thành trắng bệt. Bì La các khởi binh mấy chục năm, hàng năm đồng cam cộng khổ với các sĩ tốt Nam Chiếu, uy vọng trong đám sĩ tốt Nam Chiếu không người nào có thể so sánh. Nghe thấy tiếng hoang hô rung trời của đám sĩ tốt bên cạnh, Trữ Lan thở dài trong lòng một tiếng, bắt đầu lo lắng cho huynh trưởng Trữ Khả đi theo bên người các La Phong trong Thái Hòa Thành, hắn yên lặng phất tay, mở cửa thành, nghênh đón đại vương vào thành hai vạn thoáng binh phía sau, sáu nghìn quân đường phía trước chậm rãi hành quân tới dưới thành Thái Hòa. Các la phong cắn chặt răng đứng trên công thành, trong lòng căm hận không cần phải nói. Hắn vạn lần không ngờ, tiêu duệ lại thật sự tấn công Thái Hòa thành. Quân đường và thoáng binh đông nhìn nghịch liếc mắt không thấy cuối cùng, cung thương sang sát, loàn đào múa mây, bụi mù đầy trời. Chẳng qua, quân kỹ thoáng binh kém hơn quân đường rất nhiều so với sáu nghìn quân đường đứng nghiêm nghị kia, trong trận phương thoáng binh truyền đến tiếng ồn ào khiến sắc mặt a đại có chút đỏ lên. Tinh kỳ pháp phới đầy trời, tiếng người ồn ào mang theo sát khí dâng lên tận trời, khiến sắc mặt thủ quân nam chiếu trên công thành trắng bệch. Đại vương, chúng ta trong lòng trữ khả ngày càng ngưng trọng, không người nói. Tử thủ, để xem quân đường rốt cuộc muốn làm cái gì. Đám thoáng binh này đáng chết. Các la phong rống hận một tiếng, hung hắn ném loan đao nắm trong tay xuống dưới thành. Loan đao bằng vàng lóe ra hàng quan lập loè, xoay vòng dưới ánh mặt trời, soát một tiếng cắm trên bãi có cách thành hơn mười thước. Xin hỏi không sai đại đường đại nhân, tại sao phái binh vây quanh thái hòa thành của chúng ta? Trữ khả cuối người cao giọng hô. Tiêu duệ ra hiệu lệnh hồ sung vũ. Lệnh hồ sung vũ phóng ngựa lên giận dữ hét, nhanh chóng giao ra phản nghịch nam chiếu các la phong. Nếu không đại quân sẽ sang bằng Thái Hòa Thành, chó gà không tha. Theo lệnh hồ sung vũ thúc người quay lại, tiếng vó ngựa ù ù vang lên rung trời, bụi mù phía Tây Nam dâng lên đầy trời. Quân đường và thoáng binh trật tự ranh mạch tự động tách ra, biến thành đội hình hai cánh, ở giữa tạo thành một đùi rộng lớn. Các la phong cũng tốt, binh tạo và đám sĩ tốt Nam Chiếu cũng tốt, hoặc là các quý tộc thần tử Nam Chiếu này, đều kinh hãi nghi hoặc nhìn lại phía Tây Nam. Không bao lâu Chỉ thấy thành tiểu la phía Tây Nam mở ra một đội kỵ binh Nam Chiếu phóng lại đây. Mà một tướng quân đầu lĩnh, toàn thân đặng giáp, trong tay quơ một thanh loan đao hàng quan lóng lánh, con ngựa đỏ thẫm dưới hang. Chương 173, định Nam Chiếu Dưới Thái Hòa Thành, mấy vạn binh mã. Dưới trời thu sáng lạng, mấy vạn quân mã lại lặng nhắc như tờ, Hơi thở nghiêm nghị tràn ngập trời đất Một đám sĩ tốt hoặc là quý tộc thần tử Nam Chiếu trên cổng thành Ánh mắt đều si ngốc khiếp sợ nhìn tướng quân Nam Chiếu phóng ngựa vung đao kia Bọn họ sao có thể không quen thuộc Bọn họ sao có thể không khiếp sợ Đây cũng là Nam Chiếu đại vương vừa mới quy thiên của bọn họ Đây cũng là đại vương bị la các thống lĩnh bọn họ thống nhất sáu chiếu đó Thần sắc bị la các cực kỳ bình tĩnh Chuyện cho tới giờ, hắn sớm hiểu được mình đã một lần nữa đoạt lại vương vị thuộc về mình mặc dù giờ phút này hắn còn ngoài thành mà nghiệt tử đứng trên công thành kia vẫn mặc vương bào kim quan các tướng sĩ thần tử nam chiếu bổn vương mệnh lệnh các ngươi nhanh chóng bắt các la phong bì la các chậm rãi xuống ngựa hiên ngang đứng dưới ngựa sự thật thắng hùng biện vô số ánh mắt phẫn nộ phóng lên người các la phong sắc mặt các la phong trắng bệch hung hăng vứt bỏ vương miệng trên đầu Dưới sự hộ vệ của vài thị vệ tâm phúc, nhanh chóng thối lui vào trong thành. Mở cửa thành ra, nghênh đón đại vương. Bắt sống phản tặc các la phong. Trữ khả nháy mắt liền phục hồi tinh thần. Mang theo vài binh tạo cao giọng kêu lên, chợt làm cho binh lính nam chiếu trong thành hưởng ứng, binh lính như thủy triều nhằm phía cửa thành, cua loan đao truy đuổi các la phong cuối cùng trốn vào hoàng cung, nhưng trốn vào đó thì có thể thế nào? Sĩ tốt Nam Chiếu phẫn nộ tầng tầng lớp lớp vây quanh Hoàng cung Nam Chiếu, chỉ sợ là một con chim sẽ cũng không bay ra ngoài được. Trong lòng những binh tạo đi theo các La Phong hiện giờ đều lo sợ bất an, sợ bị La các hỏi tội, đều đem lửa giận trong lòng chuyển lên người các La Phong. Nhưng lúc bị La các mang binh về Hoàng cung, các La Phong đã tuyệt vọng vung đao chém giết một con trai một con gái cùng với tất cả thê thiếp thị nữ của mình. Cuối cùng một mồi lửa thiêu tẩm cung của mình. Một thế hệ anh tài Nam Chiếu cứ ngã xuống như vậy, tiêu Duệ thở dài vài tiếng trong lòng. Nếu không phải bởi vì hắn xuyên qua cải biến hướng đi của lịch sử, các la phong này vốn nên là người chủ trì sự phục hưng của Nam Chiếu, đáng tiếc, đáng tiếc. Sáng sớm ngày thứ ba, tiếng trống nhạc vang lên trung trời. Cửa thành Thái Hòa mở rộng ra, hai bên đường từ cửa thành thông ra đường doanh, đứng đầy sĩ tốt Nam Chiếu duy trì trật tự. Mà sau lưng đám sĩ tốt Nam Chiếu, Vô số dân chúng Nam Chiếu chen chúc nhau mà đến, tiếng người ồn ào. Trên đường trải lên tấm thảm đỏ từ cửa thành kéo dài mấy trăm thước về phía trước. Bì la các mặt vương bào hoa lệ, mang theo vương miệng Nam Chiếu vừa đoạt lại, sắc mặt kính cẩn đi nhanh về phía trước nghênh đón. Phía sau hắn, văn võ quần thần Nam Chiếu chia làm hai nhóm gắt gao theo sau. Tiêu duệ không thể để hai người lệnh hồ sung vũ và mạnh hoắc lại phía sau, phiêu nhiên bước về phía trước dọc theo thảm đỏ mềm mại. Người Nam Chiếu còn nhỏ giọng tranh luận hai bên, thanh niên anh Tuấn trước mắt này chính là khâm sai đại đường đại nhân đã cứu vớt Nam Chiếu vương của bọn họ, giúp Nam Chiếu bình định các la phong phản loạn. Tiếng trống nhạc dần dần dày đặc, áp đảo tiếng động xôn xao của đám người. Bì la Các đột nhiên phất tay, tiếng trống nhạc chợt dừng lại, mà tiếng người rầm rỉ quanh mình cũng dùng lại. Bì la Các bước nhanh tới hai bước, cuối người thi lễ, bổn vương bì la Các nên đón khâm sai hoàng đế đại đường đại nhân. Tiêu Duệ cũng cười đáp lễ, tất cao giọng nói, điện hạ làm gì khách khí như vậy. Bì la các kéo tay Tiêu Duệ, mặt hướng tới đám sĩ tốt và con dân Nam Chiếu, cao giọng hô, các la phong phản loạn, nếu không có khâm sai đại đường đại nhân khởi binh cứu giúp, bổn vương hiện giờ đã sớm không ở nhân thế, binh lính và các con dân Nam Chiếu, người Nam Chiếu chúng ta được tiêu đại nhân ân trọng như thế. Lấy gì để báo? Truyền mệnh lệnh bổn vương bổn vương muốn kết huynh để sống chết với tiêu đại nhân sau này con dân nam chiếu gặp tiêu đại nhân như gặp bổn vương tiêu duệ biến sắc vội vàng kéo tay bị la cát lớn tiếng nói điện hạ điều này tuyệt đối không thể bản quan phụng ý chỉ hoàng đế đại đường đi sứ nam chiếu công bình định này nên quy về toàn thể sĩ tốt đại đường hoàng đế đại đường bệ hạ bị la cát ngẩn ra mang nhân trời sinh tính ngay thẳng không có tâm địa gian dảo như người hán Hắn cảm thấy Tiêu Duệ là ân nhân cứu mạng của mình, liền nói ra lời nói theo bản năng. Muốn kết bái với Tiêu Duệ. Nhưng chuyện này rất dễ dàng khiến cho Lý Long Cơn nghi kỵ Nhưng mạnh hoắc phía sau Tiêu Duệ cũng được Tiêu Duệ ra hiệu, dẫn đầu vung tay hô to lên, hoàng đế đại đường vạn tuế. Hoàng đế đại đường bệ hạ vạn tuế. Đại đường cực kỳ dũng mạnh vô địch. Đại đường. Đám người sôi trào lên tiếng hoan hô quỳ lễ vang lên bên tai không dứt sau khi tiêu duệ và bị la các sóng vai đi dọc theo thảm đỏ vào cửa thành tiếng hoan hô rung trời kia còn không có ổn định quanh quẩn thật lâu trong và ngoài thành thái hòa bay xa xích một người áo đen trong đám người phát ra tiếng cười nhẹ nhàng sau đó thân mình lay động một hồi biến mất không thấy Bị la các ở trong vương cung nam chiếu chính thức tiếp nhận khâm sai đại đường tiêu duệ tuyên bố thay hoàng đế đại đường sắc phong tiếp nhận chiếu thư và kim ấn hoàng đế đại đường ban hành chính thức trở thành một trong các phiên vương mang đi phụ thuộc đại đường tuy rằng bì la các liên tục mở tiệc chiêu đại tiêu duệ trong vương cung nam chiếu mấy ngày nhưng kỳ thật trông thái hòa thành đã sớm nổi lên gần sóng ngầm dù sao các la phong mưu phản bì la các thiếu chút nữa chết trong tay con nuôi mình sau khi bình định chuyện này thanh trừ thế lực là không thể tránh được điểm này tiêu duệ biết rõ trong lòng nhưng đối với chuyện này Hắn chỉ bảo trì trầm mặc và bàn quan. Trong vương cung Nam Chiếu, lệnh Hồ Xuân Vũ cùng với Tiêu Duệ tham dự tiệc chiêu đãi của Nam Chiếu Vương nhiều lần. Nhìn Tiêu Duệ trên tiệc rượu lệnh Hồ Xuân Vũ âm thầm thở dài một hơi. Vẽ phong lưu phóng khoáng rốt cuộc lại bắt đầu trở về trên người Tiêu Duệ, những thứ u ám và ác nghiệt lây dính trên đám người Nam Chiếu này dường như hòa tan từng chút trong rượu ngon sen lẫn với vũ đạo nóng bóng của mang nữ Nam Chiếu. Nhưng chỉ có Tiêu Duệ hiểu được hành trình tới nam chiếu lần này khiến tâm tình hắn thay đổi rất nhiều ít nhất hắn ở nơi mà mạng người như cỏ rác người nắm quyền lực có tiếng nói ở hết thảy mọi thứ xung quanh niềm tin càng thêm kiên định muốn sống được thì cần phải lớn mạnh hơn nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình loại quy luật xã hội không sống dại chết này nghe thì dễ dàng nhưng người nào không thể tự mình nhận thức trong kỳ cảnh một phen thật là khó lĩnh ngộ chân chính từ nay về sau Không thể dễ dàng gây thù hằn, sự lồng bông tuổi trẻ này để cho nó theo gió mà bay đi, chỉ khi nào có địch nhân, kiên quyết không thể nương tay, không lưu lại nguy hiểm và tai họa nằm cho mình. Trong mấy ngày tiêu duệ ở khu Mang Di Tây Nam, luôn luôn nhắc nhở bản thân như vậy. Ha ha ha, tiêu đại nhân quả nhiên là người phong lưu phóng khoáng. Bì la cát cười lên ha ha, chén rượu trong tay lắc lưu một hồi, rượu từ trong chén đổ ra. Mỗi ngày ẩm yên, Uống rượu ngon tử phường tử đồ ủ, nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt với đại đông gia tiêu duệ phía sau màn của tử phường tử đồ, hành vi Bì La Cát càng lúc càng giống vương gia quý tộc phóng đảng, mà không giống một thế hệ anh hùng quân chủ hùng tại vĩ lược. Nhưng Bì La Cát càng như vậy, tiêu duệ càng cảm thấy được tâm cơ của người này quá sâu. Bởi vì hắn rất am hiểu ngụy trang và vờ việc. Thường vồn vã, nhưng kỳ thật tiêu duệ hiểu được, Bì La Cát hận hắn không thể lập tức dẫn quân ra khỏi nam chiếu. Thoáng binh của A Đại cùng với chiến sĩ người Bạc tới trễ, cùng đều lần lượt trở về một ngày trước đó, nhưng quân đường lại không có chút ý tứ rời khỏi thành thái hòa chút nào, bị la các miễn cười trên mặt, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Hắn có nhiều nội vụ Nam Chiếu cần chỉnh đốn lại từ đầu. Còn có, sứ thần cùng sứ đoàn thổ phiên bị giết ở Nam Chiếu, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tuy rằng bị vu oan lên người các La Phong đã chết đi, nhưng dù sao, Bì la Các vẫn phải cho người thổ phiên một cái công đạo. Có lẽ, còn phải nghênh đón đại quân thổ phiên hưng binh hỏi tội. Tiêu Duệ đương nhiên một ngày cũng không muốn dừng lại ở Nam Chiếu, nhưng bây giờ hắn còn không thể đi, ảnh tử thần bí nói cho hắn biết, hắn cần phải ở đây chờ đợi mật chỉ của Lý Long Cơ. Ngàn dặm xa xôi, ảnh tử liên lạc với Hoàng đế Trường An như thế nào, Tiêu Duệ cũng không biết, nhưng chắc là có cùng một loại phương thức thông tin với dùng bồ câu liên lạc đi. Tiêu Duệ cười, nâng chén rượu lên, điện hạ, mời uống. Bì la các cười nâng chén rượu lên. Lại nhìn con gái các cách mã thay đổi phục sức nữ tử người đường vẽ mặt vui sướng đi đến. Bì la các nhíu mày, không khỏi nhìn lướt qua thanh niên giáo úy quân đường thần sắc trầm ổn im lặng đứng phía sau tiêu Duệ kia. Tin tức các các mã thích hiệu úy lệnh Hồ Xuân Vũ, tầm phúc của tiêu Duệ, đã truyền khắp Thái Hòa thành hai ngày nay. Cũng không có biện pháp mỗi ngày các cách mã đều chạy đến chỗ tiêu dội, còn chủ động nói với Bì La Cát muốn gả cho lệnh Hồ Xuân Vũ. chuyện này sao có thể không khiến dư luận xôn xao? Trưởng phu của các cách mã đã chết, gả cho người đường kỳ thật cũng không có gì. dù sao trong lòng Bì La Cát địa vị của một người con gái là bé nhỏ không đáng kể, kết hôn với người đường cũng không phải không thể. nhưng địa vị của lệnh Hồ Xuân Vũ này quá thấp, chỉ có một chức vị hiệu úy nhỏ bé trong quân đường xuất thân bận hàn nếu như công chúa nam chiếu gả cho một thanh niên người đường như vậy ngoài miệng bì la các không nói trong lòng lại rất không vui phụ vương tiêu đại nhân ta muốn tìm lệnh hồ tướng quân nói vài lời khuôn mặt quyến rũ của các cách mã không ngờ lộ ra một tia đỏ bừng đối với vị công chúa trời sinh tính tình nóng bỏng hào phóng này mà nói đây là một chuyện không hề dễ dàng sắc mặt lệnh hồ xuân vũ hơi có chút xấu hổ đối với các cách mã ở chung mấy ngày nay, trong lòng hắn cũng không phải không có cảm giác. Kỳ thật, giữa nam nữ chính là như vậy, ở chung không lâu căn bản không thể hiểu rõ đối phương, ấn tượng biểu hiện ra thật sự có khác biệt rất lớn. Thí dụ như lúc trước lệnh Hồ Xuân Vũ cho rằng các cách mã trời sinh tính dâm đảng, nhưng sau này hắn lại phát hiện, công chúa nam chiếu này cũng không phải như vậy, hành vi phóng đảng lúc trước chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang và dấu hiệu giả tạo. Trong nội tâm nàng ẩn dấu sự nhiệt tình và cố chấp, Khát vọng đối với tình yêu thật sự, vô tư dân hiến và trả giá cho quốc gia mình cũng dần dần đã động thanh niên đại đường lần đầu tiên tiếp xúc với tình yêu nam nữ này. Chương 174 Hôn sự của lệnh Hồ Xuân Vũ Nhưng lệnh Hồ Xuân Vũ cũng hiểu được rất rõ sự chênh lệch giữa mình và các cách mã là rất lớn. Cho dù nói các cách mã thế nào, Dù hôm nay nàng là một quả phụ đã mất trượng phu, nhưng dù sao nàng vẫn là công chúa Nam Chiếu, mà mình, bất quá chỉ là một hiệu úy đại đường bình thường, vừa không có gia thế bối cảnh, lại không có quan chức trước vị. Hắn biết, chuyện tình giữa hắn và các cách mã dường như rất ít khả năng để biến thành sự thật. Cho nên, lệnh hồ sung vũ ẩn giấu đi tình cảm của mình. Các cách mã, ngươi, bị la cắt lại nhíu mày, bổn vương đang ẩm yến với tiêu đại nhân. Ngươi hãy lui ra sau. Các cách mã cuộc cường nhíu mày liễu, không ngờ đi thẳng tới phía sau tiêu duệ, đứng bên người lệnh hồ xuân vũ. Trải qua những mưa gió ở thoáng khu và các la phong phản loạn ở Nam Chiếu, sau khi gặp được lệnh hồ xuân vũ, các cách mã ngày càng cảm thấy được, đây chính là nam nhân mình chờ đợi đã lâu. Nàng sớm quyết định, nhất định phải gả cho nam nhân này. Nửa đời trước, nàng thuộc về Nam Chiếu, và sau này, nàng quyết tâm phải truy cầu hạnh phúc của mình. Các cách mã dám yêu dám hận không che giấu tình cảm của mình, nàng không chỉ phát, tiến công, mạnh liệt với lệnh hồ sung vũ. Còn ra sức theo đuổi tình yêu của mình trước vương thất nam chiếu. Nhưng mà, tuy rằng vương phi-a-sát nói vài lần với Bì-la-cát, thậm chí các cách mã cũng tự mình nhắc tới trước mặt Bì-la-cát, nhưng Bì-la-cát vẫn không tỏ thái độ. Các cách mã, lui ra. Bì-la-cát cả giận nói. Trong lòng Tiêu Duệ cũng dần dần quyết định chủ ý lệnh Hồ Xuân Vũ không quen biểu đạt lời nói, nhưng từ ánh mắt hắn, Tiêu Duệ đã nhìn ra hắn thật lòng thích các cách mã. Lệnh Hồ Xuân Vũ theo hắn từ Lạc Dương, đi Ích Châu, tới Trường An, đi Nam Chiếu, đi theo mình rất lâu, Tiêu Duệ cảm thấy mình cũng nên làm thứ gì đó cho lệnh Hồ Xuân Vũ. Tiêu Duệ chậm rãi đứng lên, nhìn lại các cách mã, thẳng nhiên nói, các cách mã công chúa, bản quan hỏi ngài một câu, Ngài cứ dựa vào thực tế trả lời ta. Tiêu đại nhân nói đi. Các cách mã gật đầu. Ngài thật lòng muốn gả cho lệnh hồ hiệu ý sao? Ngài phải hiểu rõ rằng, hắn vừa không gia thế bối cảnh, cũng không có quan chức tước vị. Tiêu Duệ mỉm cười. Ta nguyện ý ánh mắt quyến rũ của các cách mã si ngốc đặt lên người lệnh hồ xung vũ, trong mắt phát ra ánh sáng mê ly và cố chấp, ta cái gì cũng không để ý ta chỉ muốn cả đời này ở bên cạnh hắn làm nữ nhân của hắn sinh con đẻ cái cho hắn trên khuôn mặt trầm ổn của lệnh hồ xuân vũ có giật một chút tiêu duệ gật đầu lệnh hồ hiệu úy ngươi cũng nói với bản quan ngươi có thật tình thích các cách mã công chúa hay không lệnh hồ xuân vũ do dự một chút há miệng thở dốc nhưng vẫn im lặng cúi đầu xuống lệnh hồ dũng cảm một chút nam tử hán đại trượng phu thích là thích không thích là không thích sợ cái gì tiêu duệ đột nhiên cất cao giọng nói ngẩng đầu lên trả lời ta lệnh hồ xuân vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhưng lại nghĩ tới tiêu duệ chí tình chí nghĩa kháng chỉ tự sát ở trong cung vì dương ngọc hoàng thanh niên kích động trong lòng hắn quay đầu lại nhìn khuôn mặt hồng hào quyến rũ đang cười của các cách mã kia cắn chặt răng kiên định gật đầu hồi đại nhân thích tiêu duệ ha ha cười đây mới là phong thái của lệnh hồ đại hiệp khách chứ lệnh hồ hiệu úy các cách mã công chúa hai người tạm thời lui ra ngoài trước ta có mấy lời muốn nói với đại vương điện hạ tâm tư của bì la các tiêu duệ làm sao không thấy rõ hắn mỉm cười điện hạ ngài cảm thấy tiêu duệ cả đời sẽ làm một cái nhung cho huyện lệnh nho nhỏ sao bì la các ngẩn ra cười nói điều này sao có thể tiêu đại nhân tuổi còn trẻ có triển vọng lại được hoàng đế đại đường bệ hạ rất sủng ái chuyện ngày sau thăng chức nhanh chóng là tất nhiên Sa không nói, Tiêu Đại Nhân lần này bình thoáng khu định Nam Chiếu lập công lớn, nói vậy Hoàng đế Đại Đường Bệ Hạ cũng sẽ phong thưởng. Như vậy, Điện Hạ, ngài cảm thấy lệnh Hồ Xuân Vũ sẽ làm một giáo úy trong quân đội cả đời sao? Tiêu Duệ lại cười, cần phải nói cho Điện Hạ, tuy rằng lệnh Hồ Xuân Vũ theo ở bên cạnh ta, nhưng hắn không phải hạ nhân trong phủ ta, mà là huynh đệ của ta. a, Tâm niệm bị La Cát vừa chuyển, minh bạch ý tứ của Tiêu Duệ. Tiêu Duệ đây là đang ám chỉ cho hắn, nếu sau này hắn tiền đồ vô lượng, mà lệnh Hồ Xuân Vũ làm tâm phúc của hắn, sao có thể làm một tên giáo úy nho nhỏ lâu dài. Điện Hạ, còn có một việc. Chức giáo úy, thực sự không phải bản quan mưu cầu cho hắn, mà là do Lý Lâm Phủ Lý Tướng tiến cử, hơn nữa Lý Tướng nhiều lần dặn dò bản quan, muốn bản quan cẩn thận chăm sóc lệnh Hồ Xuân Vũ. Ý của ta, Điện Hạ có hiểu được. Tiêu Duệ lạnh nhạt nói, Lại nâng chén rượu lên Bì la các biến sắc Lý Lâm Phủ là người nào Hắn sao có thể không biết Đây là quyền thần thứ nhất của đại đường quyền thế ngút trời Thao túng triều chính đại đường Nghe miệng lưỡi tiêu Duệ, Rõ ràng lệnh Hồ Xuân Vũ có quan hệ mật thiết gì đó với Lý Lâm Phủ Chẳng lẽ là thân quyến Bì la các hiểu ý cười ha ha Nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch Tiêu Duệ mỉm cười đi ra từ trong điện Lệnh Hồ Xuân Vũ thở dài liếc cách cách mã, yên lặng tới ngênh đón. Hai người hiểu được, vừa rồi Tiêu Duệ ở trong điện thương lượng chuyện hôn sự của hai người với Bì La Cát. Lệnh Hồ Xuân Vũ không ôm hy vọng gì, các cách mã lại có chút lo lắng nhìn Tiêu Duệ, muốn hỏi lại cảm thấy mở miệng không nổi. Tiêu Duệ cười lên ha ha, các cách mã công chúa, Nam Chiếu Vương đã đáp ứng chuyện của Ngài với lệnh Hồ Xuân Vũ. Chẳng qua, hôn lễ hai người sẽ không thể làm ở Nam Chiếu chờ chúng ta trở lại ít châu ta sẽ tự mình làm chủ hôn cho hai người tuy rằng bị la các đáp ứng hôn sự nhưng không chịu truyền tin càng không có khả năng cử hành hôn lễ long trọng gì dù sao việc này liên quan đến mặt mũi vương thất nam chiếu nhưng đối với lệnh hồ xuân vũ và các cách mã mà nói đây đã là việc vui cực lớn chỉ cần có thể ở cùng một chỗ hôn lễ hay không các cách mã căn bản không cần các cách mã hưng phấn nhào tới nắm lấy tay lệnh hồ xuân vũ sắc mặt đỏ lên run giọng nói ta muốn theo chàng tới đại đường chàng cần phải đối đãi tốt với ta trở lại dịch quán của khâm sai đại đường trong thành tiêu duệ vừa mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lát một bóng đen chợt lóe vào phòng ngủ hắn tiêu duệ nhíu mày cúi đầu nói ta nói ảnh tử đại nhân về sau ngài có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy hay không giống như quỷ mị dọa người nhảy dựng khuôn mặt của ảnh tử che dưới lớp vải đen giật giật lạnh lùng nói rời khỏi nam chiếu ngươi sẽ không thấy được ta khẩu dụ của hoàng thượng mệnh lệnh ngươi lấy danh nghĩa trợ giúp nam chiếu phòng vệ thổ phiên để năm nghìn quân đường thủ hạ mạnh hoắc đóng quân ở tiểu la thành về phần ngươi hoàng thượng lệnh ngươi nhanh chóng quay về ít châu đời ý chỉ tiêu duệ cả kinh thường trú nam chiếu không sai ngươi cứ nói với bị la Cát như vậy hắn sẽ không cũng không dám cự tuyệt ảnh Tử nhàn nhạt cười Về phần quân nhu cấp dưỡng quân ta, do Phủ Đô Đốc Diêu Châu phụ trách, sẽ không để Nam Chiếu tổn thất một tiền lương. Tiêu Duệ nhíu mày, đại đường phái quân đội đóng trong cảnh nội Nam Chiếu, loại chuyện này trong lòng bị la các làm sao không rõ ràng. Như vậy có khiến cho người Nam Chiếu làm phản hay không? Hắn đang muốn nói, sao nghĩ lại, làm phản thì làm phản đi, có liên quan gì với mình đâu, nếu Hoàng đế muốn làm như thế thì cứ như thế đi. Hắn quan tâm vẫn là chuyện của mình. Ta nói ảnh tử đại nhân, ta là huyện lệnh Nhung Châu. Xong chuyện Nam Chiếu, tự nhiên ta phải quay về Nhung Châu nhậm chức, như nào hoàng thượng lại muốn ta quay về Ít Châu. Ảnh tử đột nhiên xích một tiếng cười khẽ tiếng cười kia khiến tiêu duệ ngẩn ra, nhưng ảnh tử lập tức lại đè thấp âm thanh, tiêu duệ ngươi ở Tây Nam này làm rất khá, hoàng thượng cực kỳ hài lòng, tất nhiên sẽ phong thưởng cho ngươi thật lớn. Theo ta đoán, chức huyện lệnh Nhung Châu này ngươi không nhậm được chắc chắn hoàng thượng rất nhanh sẽ triệu ngươi về kinh tiêu duệ ồ một tiếng cũng không nói gì thêm rơi về trong suy nghĩ nặng nề chờ lúc hắn ngẩng đầu lên ảnh tử đã sớm biến mất không thấy sáng sớm hôm sau tiêu duệ và hoàng cung nam chiếu nói lời từ biệt với bì la cát mà khi hắn đề cập chuyện hoàng đế đại đường muốn đóng quân ở tiểu la thành sắc mặt bì la cát rất bình tĩnh giống như sớm nhận được tin tức hoặc là sớm chuẩn bị tư tưởng Mạnh hoắc lấy danh nghĩa Phó Đô Đốc Phủ Đô Đốc Nhung Châu Đại Đường, chỉ huy 5.000 quân mã đóng trong tiểu La Thành, lưu lại Nam Chiếu. Mà Tiêu Duệ, vẫn như trước mang theo 300 võ lâm quân theo mình từ lúc rời kinh đến giờ cùng với 500 kiếm Nam quân thuộc hạ của công tôn triệu do tiết độ sứ kiếm Nam Đạo chương cựu Kim Quỳnh phái ra. Rời khỏi Thái Hòa Thành mà đi. Các cách mã mang theo mười mấy thị nữ và thị vệ của mình, mang theo hai xe vàng bạc châu báu của hội môn bí mật của vương thất Nam Chiếu. Cũng theo Tiêu Duệ cùng chạy về Ít Châu. Nam Chiếu Vương bị la các xuất lĩnh quần thần Nam Chiếu đưa đám người Tiêu Duệ rời khỏi Thái Hòa thành hơn 10 dặm, Mà Vương Phi Nam Chiếu A Sát cũng mang theo vài đứa con của nàng, cùng nhau rơi lệ chia tay với các cách mã. Nỗi nhớ nhà của Tiêu Duệ giống như mũi tên, đội ngũ không sai một đường chạy đi như bay, Rất nhanh rời khỏi Nam Chiếu tiến vào cảnh nội đại đường, chạy về Ít Châu. Sự tiêu điều sơ sát đầu đông bao phủ tòa thành trì Ít Châu uy nghi kia, tiêu duệ ngồi trên lưng ngựa mắt nhìn tường thành ít châu cao lớn trong làn gió lạnh thấu xương không xa kia trong lòng dần cảm khái lên rời khỏi ít châu mấy tháng tùy rằng thời gian không dài nhưng trong cảm thụ của hắn lại giống như đã qua thật nhiều năm giờ phút này cảm thấy có vài phần cảm giác tang thương thành vẫn tòa thành kia người vẫn những người đó nhưng cuối cùng hắn có cảm giác cảnh còn người mất đại nhân giống như chương cừu đại nhân tới nên đón đại nhân lệnh hồ xuân vũ cúi đầu nói Tiêu Duệ xoay người xuống ngựa. Thấy mấy cổ xe ngựa quan nha chậm rãi chạy ra từ chỗ cửa thành, một đám sĩ tốt đang chạy đằng trước mở đường, người đi đường qua lại đều né tránh. Giống như hai vị phu nhân cũng rời khỏi thành tới đây. Lệnh Hồ Xuân Vũ lại nói, kỳ thật hắn nhìn thấy đầu tiên chính là cổ xe ngựa màu đen chiêu bại của chương cừu liên nhi kia. Tiêu Duệ cười cười, nhanh chóng đi nghênh đón. Lệnh Hồ Xuân Vũ ra hiệu với các cách mã đang nếp vào người hắn giống như con châm nhỏ, cúi đầu nói, các các mã, trung nguyên không giống như nam chiếu, lát nữa nàng gặp hai vị phu nhân nhất định phải chào hỏi, cần biết. Một vị trong đó là công chúa Điện Hạ Đương Triều. Nói xong, lệnh Hồ Xuân Vũ vội vàng đuổi theo, bên tại đã truyền đến âm thanh hàn huyên hỏi hang ân trần của tiêu duệ với chương cừu Kim Quỳnh. Chương 175, Một Ngày Ba Thánh Chỉ Lý Nhi Phụng chỉ tiếp quản sản nghiệp tiên vu gia, nhưng Lý Nhi làm sao có thể biết, làm sao có thể xử lý chuyện mua bán của thương nhân, nàng đành giao hết thảy những chuyện vặt vảnh này cho Dương Quát. Mấy tháng này Dương Quốc đúng là bận nát ốc, hắn vừa mới đi kiềm đông thiết lập chi nhanh tử phường tử đồ cùng người nhu, sau khi xử lý xong công việc liên quan, lại vội vàng trở về ít châu thay mặt Lý Nhi tiếp thu sản nghiệp tiên vu gia sự khổng lồ của tài sản sản nghiệp tiên vu gia ngoài sự dự đoán của lý nghi và dương quát cho dù là tiêu duệ đối mặt với từng đóng khoản mục kia cũng nhức đầu hắn thở dài nói quát huynh việc này do huynh chậm rãi xử lý đi tinh lực của ta thật sự là có hạn mãi đến lúc này tiêu duệ mới bỗng nhiên phát hiện nhân tài thật sự thiếu thốn quá từ sự mở rộng dần dần sản nghiệp của mình chỉ trông cậy vào một mình công tôn nhượng thật sự là lực bất tòng tâm Mà tuy rằng Dương Quát cũng ma luyện ra, nhưng so với công tôn nhượng, hiển nhiên hắn không đủ phong độ đại tướng, vô luận là ánh hắn hay là năng lực, đều kém hơn rất nhiều. Hắn làm chủ quản bình thường thì không có vấn đề, cần phải thống lĩnh sản nghiệp khổng lồ của tiêu duệ như vậy. Hắn có vẻ có chút cố hết sức. Khuôn mặt tươi cười thanh lịch của chương cừu liên nhi xuất hiện ở cửa thư phòng, thẳng nhiên nói, tử trường, nếu chàng cảm thấy mệt mỏi. Nếu không hãy để Liên Nhi tới thay chàng xử lý những chuyện vặt vảnh này. Đang nói chuyện đã thấy Ngọc Hoàng dắt tay Liên Nhi đi tới. Liên Nhi cười, tử trường, chàng không nên coi thường Liên Nhi tỉ tỉ, nàng đang nắm giữ một số sản nghiệp nhà chương cừu đó. a, Tiêu duệ cười ha ha! Chương cừu Kim Quỳnh làm quan to địa phương, trong phủ tất nhiên phải có một chút sản nghiệp. Nếu chương cừu Liên Nhi không phải người ngoài nghề, Sẽ không để cho nàng thử một lần Nói không chừng nghĩ đến đây Tiêu Duệ vừa động trong lòng Liên Nhi Vậy vất vả nàng Chương cừu Liên Nhi tươi cười nhả nhặn Thoáng quăng ánh mắt nồng nàng tình cảm tới Tiêu Duệ Quay đầu thấy lý Nhi và Ngọc Hoàng đang cười mờ ám Không khỏi xấu hổ cúi đầu thấp xuống Mấy tháng nay Ba tỷ mùi ăn ở cùng nhau Tình cảm đã sớm cực kỳ hòa hợp Ngày thứ năm kể từ khi trở lại Ít Châu Sáng sớm Tiêu gia từ trên xuống thấp bắt đầu treo giải lụa hồng, bắt đầu lo liệu hôn sự của lệnh Hồ Xuân Vũ và các cách mã. Tuy lệnh Hồ Xuân Vũ chỉ là một giáo úy nho nhỏ, nhưng quan liêu ít châu đều biết hắn là tâm phúc của tiêu Duệ, lại cưới con gái của Nam Chiếu Vương. Quan viên xem mặt mũi tiêu Duệ, tiến đến tặng lễ cũng không ít. Cho dù là chương cừu Kim Quỳnh, cũng phải người đưa tới một trương lễ vật. Lệnh Hồ Xuân Vũ kết hôn, Đáng nhẽ nên đón mẫu thân lệnh Hồ Xuân Vũ từ Lạc Dương tới. Nhưng chỉ là đường xá xa xôi, hơn nửa thời gian cũng không kịp. Dù sao các cách mã cũng là con gái Nam Chiếu Vương, nếu như không có danh phận, ở bên người lệnh Hồ Xuân Vũ lâu dài cũng cực kỳ không ổn. Sau khi thương lượng với lệnh Hồ Xuân Vũ, Tiêu Duệ quyết định cử hành hôn lễ trước. Đợi sau này lại đón mẫu thân lệnh Hồ Xuân Vũ tới Trường An. Lệnh Hồ Xuân Vũ và các cách mã độc thân... Không có bạn bè nào ở Ích Châu, hôn lễ liền có vẻ đơn giản một chút. Chẳng qua, tiêu gia bận rộn từ trên xuống dưới, gồm cả hai vị phu nhân cùng một vị gần như phu nhân lo liệu, cũng làm cho lệnh Hồ Xuân Vũ cảm động vạn phần. Lý nghi là ai? Là công chúa Đương Triều. Nhưng vì một tiểu nhân vật như hắn, không ngờ kéo tay áo mang theo thị nữ tự mình chỉ huy bố trí động phòng cho hắn, làm sao lệnh Hồ Xuân Vũ có thể không cảm động. Dương Ngọc Hoàng và Lý Nhi còn có chương cừu Liên Nhi, đều tự tặng một phần lễ trọng cho các cách mã. Kỳ thật, trong lòng ba cô gái đã xem các cách mã trở thành người trong phủ mình. Tiêu Duệ vốn muốn mua một tòa trạch viện bên ngoài cho lệnh Hồ Xuân Vũ, nhưng lệnh Hồ Xuân Vũ sống chết không chịu, cứng rắn muốn lưu lại Tiêu Gia. Tiêu Duệ thở dài trong lòng. Lệnh Hồ Xuân Vũ đây là đang cho thấy thái độ của hắn, lời hứa đi theo suốt đời tuyệt không thay đổi. Đối với phần tâm ý này của lệnh Hồ Xuân Vũ, hắn thật sự có vài phần cảm động. Tại xã hội thịnh đường này, trừ vài cô gái thân thiết xung quanh mình, cũng chỉ có lệnh Hồ Xuân Vũ là đáng tin cậy nhất. Mặc dù không có bao nhiêu tân khách, nhưng trong tiêu phủ vẫn bày mấy bàn tiệt rượu Chờ đám hạ nhân và thị nữ ồn ào đưa lệnh Hồ Xuân Vũ say khước vào động phòng, tiêu duệ cười xem đám hạ nhân kích động chạy tới thính phòng, dưới sự chỉ huy của Tú Nhi và bốn nàng Xuân Lan Thu Cúc. Hắn duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng, Nghi Nhi, đi thôi. Chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, vui đùa cả ngày này, thật đúng là có chút mệt mỏi. Ngọc Hoàng cười hì hì, tiêu lan, nô còn muốn uống rượu mà. Nghi Nhi tỉ tỉ, Liên Nhi tỉ tỉ, đi, chúng ta quay về nội viện, tiếp tục uống rượu làm vui đi. Chương cừu Liên Nhi cười cười, Ngọc Hoàng mùi mùi. Ta sẽ không đi. Ta còn có chút chuyện mua bán cần phải xử lý, còn chưa dứt lời, chợt nghe thanh âm trong trẻo của chương cựu Kim Quỳnh truyền tới, tiêu đại nhân, thánh chỉ đến, nhanh chóng chuẩn bị tiếp chỉ. Một tiểu thái giám đắc ý nổi lên trong vòng vây của đám quan viên ít châu chương cựu Kim Quỳnh, chậm rãi đi đến trước mặt tiêu duệ, đang muốn nói vài câu hách dịch, đột nhiên thấy công chúa hạm nghi lý nghi đứng phía sau tiêu duệ, vội vàng không người hành lễ, nô tài bái kiến công chúa điện hạ. Trong thánh chỉ Lý Long Cơ lại ca ngợi thêm công lao của tiêu duệ đối với việc bình thoáng khu và định Nam Chiếu. Cũng phong hắn làm triêu tán đại phu Kim Đô Đốc Phủ Nhung Châu Ngũ Phẩm Hạ Giai, cho phép hắn tiếp nhận ở Ít Châu. Vừa ra làm quan đã làm quan lục phẩm Kim Khâm Sai, thời gian chưa tới nửa năm lại thăng chức lên quan ngũ phẩm, tốc độ thăng quan bậc này khiến bọn quan viên Ít Châu ngạc nhiên tháng phục không ngừng. Tiểu thái giám trong cùng tới tuyên độc thánh chỉ xong. Chương Cừu Kim Quỳnh liền dẫn quan viên Ít Châu tới chúc mừng Tiêu Duệ Nhưng chuyện tình làm bọn họ càng ngạc nhiên tháng phục còn ở phía sau Tiểu Thái Giám Tuyên chỉ vừa mới rời khỏi Tiêu Gia Đám người chương Cừu Kim Quỳnh còn chưa kịp rời khỏi Thái Giám thứ hai từ trong cung trường An lại đến truyền chỉ Lúc này còn tuyệt hơn Trực tiếp làm cho Tiêu Duệ tiếp nhận tiết độ Phó Sứ Kiếm Nam Đạo Kim Ít Châu trưởng Sứ Ngũ Phẩm Thượng Giai Không đến 20 tuổi, vào triều không tới một năm không ngờ nhảy vọt trở thành tiết độ phó sứ một trấn hơn nữa còn là nơi yếu hại như kiếm nam đạo đám người chương cừu kim quỳnh quả thực không dám tin vào hai mắt mình mặc dù tiêu duệ có chút công lao nhưng cũng không cần thăng quan thăng chức thái quá như vậy đi mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều ngạc nhiên thán phục sự ân sủng của hoàng đế đại đường đối với tiêu duệ bởi vậy có thể thấy được rõ nhất tiêu duệ cũng có chút khiếp sợ sững sờ tại chỗ Chỉ có Lý Nghi cảm thấy mừng thầm, loại phong hậu này tuy có nặng, nhưng cũng không tính thái quá. Bởi vì, bản thân tiêu duệ trên thực tế chính là phò mã đại đường, vốn nên có chức vụ và quân hàm ngũ phẩm phò mã đô úy. Lý Long cơ mượn thời cơ tiêu duệ tới Nam chiếu lập nhiều công, nhân cơ hội gia phong, coi như một loại bồi thường cho hắn. Nhưng chuyện tiếp theo, làm cho Lý Nghi cũng thật không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi một ngày, không ngờ Lý Long cơ phá lệ phát liên tiếp ba thánh chỉ. Một thánh chỉ tiếp theo một thánh chỉ, nếu không phải cố làm ra vẻ thần bí, chính là phát ra loại tâm tư nào đó của hắn. Thánh chỉ cuối cùng, miễn đi một loạt các chức quan vừa mới phong, cắt cử những quan viên khác, sau đó lại phong tiêu duệ làm trung thư xá nhân kim huyện lệnh vạn niên. Truyền xong thánh chỉ, Thái Giám Tuyên chỉ còn truyền vài câu khẩu dụ của Lý Long Cơ, Hoàng thượng hy vọng mùng sinh thiên tử tiêu duệ có thể thường ở gần bên, giúp đỡ cho Hoàng thượng vân vân. Lý Long cơ này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Liên tục ba thánh chỉ, vừa phong quan lại vừa miễn chức, cuối cùng rõ ràng muốn triệu mình về kinh. Thiên tử không nói đùa à, không ngờ ba thánh chỉ này thay đổi xoành xoạch. Trở thành trò đùa, quả thực tiêu Duệ quay đầu lại liếc lý nghi, thấy nàng cũng một mảnh bối rối, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm nguyên rủa vốn định sống nhàn nhã tự do ở ít châu xa khỏi hoàng đế trời cao vài năm, bây giờ tất cả đều bị nhở. Lại phải về trường An, bước vào lóc xoáy quyền lực ngươi lừa ta gạt kia. Trung thư xá nhân ở đường Triều Chính là ngũ phẩm thượng giai, chủ yếu chấp trưởng tuyên truyền chiếu mệnh, tham dự cơ mật, coi như là một quan viên quan trọng. Trong mắt đám người chương Cừu Kim Quỳnh, một chức trung thư xá nhân ở trường An mạnh hơn rất nhiều so với làm quan ở một chỗ như kiếm Nam Đạo. Cho nên chương Cừu Kim Quỳnh thấy sắc mặt tiêu dệ khó chịu, vẫn an ủi, tử trường à, không nên coi thường trung thư xá nhân này. Làm việc cho thiên tử, lịch lãm thêm mấy năm, bằng sự tin tưởng của hoàng thượng với ngươi, vào làm thượng thư một bộ cũng không phải không có khả năng. Tiêu Duệ chỉ có cười khổ. Tại sao Lý Long Cơ lại làm như vậy? Sau đó Tiêu Duệ mới tỉnh ngộ. Sau khi phát ra thánh chỉ thứ nhất, Ngọc Trân mới vào cung gặp hắn. Nói tới việc này, Ngọc Trân không khỏi oán giận vài tiếng, nói Tiêu Duệ vốn nên là ngũ phẩm phò mã đô úy, lại lập công lớn nhiều lần. Ngại Lý Long Cơ phong quá thấp. Lý Long Cơ nghĩ cũng đúng, vì cho Ngọc Trân mặt mũi, liền lập tức truyền thánh chỉ thứ hai. Nhưng Ngọc Trân đi rồi, một lời vô tâm của Võ Huệ Phi lại khiến lòng nghi kỵ của Hoàng đế Đại Đường nổi lên. Võ Huệ Phi nói như vậy, Hoàng thượng, lần này tiêu dệ định Nam Chiếu, bình thoáng khu, huy vọng ở kiếm Nam Đạo rất cao. Hơn nữa hắn tiếp quản sản nghiệp tiên vu gia. Có hắn ở kiếm Nam Đạo, Tương lai thay thế chương cừu Kim Quỳnh khiến uy danh của đại đường ta chấn động Thổ Phiên và Nam Chiếu, cũng là chuyện tình đương nhiên. Người nói vô tâm người nghe có ý, lời này khiến Lý Long Cơ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy có chút hối hận khi sắc phong tiêu duệ làm tiết độ Phó Sứ Kiếm Nam Đạo, vì thế, mới có thánh chỉ thứ ba. Hắn quyết định vẫn là triệu tiêu duệ về kinh, giữ lại bên cạnh mình, lại quan sát hắn vài năm nói sau. Giờ phút này không nói Lý Long Cơ nổi lên lòng nghi kỵ gì đối với Tiêu Duệ, chỉ có điều vị hoàng đế đại đường này quá mức đa nghi, nghi kỵ thần tử đã trở thành bản năng của hắn. Hơn nữa, trong tâm lý của hắn là cố ý muốn bồi dưỡng bổ nhiệm chức vị lớn cho Tiêu Duệ, mà hành trình tới nam chiếu của Tiêu Duệ cũng chứng minh năng lực của hắn. Chương 176 Chính đại tiết độ sứ tụ họp Kinh Đô. Trận tuyết đầu tiên của năm khai nguyên thứ 23 nhẹ nhàng tung lên bay lan tràn trong trời đất. Tuyết rơi nhiều giống như lông ngỗng, gió lạnh thấu xương nổi lên. Ngoài thành trường An, chỗ bình giả hơn 10 cửa thành, không ngờ tụ tập một đám nha binh đến từ phiên trấn. Có quan binh hùng tráng mặt mày khói lửa dễ thấy đến từ khu Tây Bắc, cũng có sĩ tốt giang nam khuôn mặt thanh tú lạnh lùng nghiêm nghị mặt miên giáp dày, mạch đao lập lòe, trường thương ngang dọc. Ngựa hí người vui, khiến cho tình thơ ý hòa tuyết trắng mờ mịt này tăng thêm không ít sát khí không hài hòa. Đám nha binh này dắt ngựa, tập hợp lại một chỗ, không nói chuyện với nhau, động tác mỗi người cực kỳ nhanh chóng xếp đặt lều trại dưới đất. Xem ra là muốn chuẩn bị đóng quân một đoạn thời gian ở đây. Đám thương nhân dân chúng lui tới trong cửa thành âm thầm nói trong lòng, lại đã cuối năm, lại đến thời gian tiết độ sứ các trấn vào kinh yết kiến. Nhưng cũng không ít dân chúng cẩn thận phát hiện, Năm nay, dường như đám tiết độ sứ tới tương đối sớm, nói chung đến sớm hơn nửa tháng so với năm rồi. Không người nào dám đi treo chọc đám quân binh này. Bọn họ đều là thân binh thị vệ của tiết độ sứ một trấn. Mỗi người đều là lăn lộn trên chiến trường, võ nghệ cao cường tính nóng như lửa còn có vài phần kiêu ngạo ương ngạnh. Chẳng qua, cũng khó trách, tiết độ sứ tại địa phương phiên trấn, ông đồm quyền lực quân chính, đó trần trụi là hoàng đế một phương thân binh thủ hạ của bọn họ nói trên ý nghĩa nào đó ở phiên trấn không người nào dám dây nhiều năm tự nhiên nuôi thành tính tình kiêu ngạo tiết độ sứ phạm dương bùi khoan tiết độ sứ hà đông điền nhân uyển tiết độ sứ sóc phương vương trung tự tiết độ sứ hà tây hoàng phủ duy minh tiết độ sứ an tây phu mông linh tiết độ sứ bắc đình lai diệu tiết độ sứ lũng hữu vương chuy tiết độ sứ kiếm nam chương cừu kim quỳnh ngũ phủ kinh lược sứ lĩnh nam phạm thường tại Chính tiết độ sứ tề tụ kinh sư Bọn họ vội vội vàng vàng đạp tuyết vào thành trường An Lại không có lập tức trở lại phủ đệ của mình trong thành trường An Cũng không tiến cung cầu kiến hoàng đế Cứ biến mất trong màn tuyết mờ mịt như vậy Thọ vương phủ Ngày hôm nay Lý Mạo ngồi một mình trong phòng khách nhỏ Uống ngủ lương ngọc dịch ấm áp Sử lò than hừng hực Dù bận vẫn ung dung chờ đợi một số khách trọng yếu tới thăm Hôm nay là một ngày đặc thù bọn hạ nhân trong thọ vương phủ đều cân nhắc trong lòng đều bận rộn trong cương vị của mình lui tới chuyển rượu ngon và trái cây thọ vương điện hạ muốn thiết yến chiêu đãi khách quý điện hạ tiết độ sứ kiếm nam đạo chương cựu kim quỳnh ngũ phủ kinh lược sứ lĩnh nam phạm thường tại tiết độ sứ hà đông điền nhân uyển ba vị đại nhân đến rồi một thị nữ kính cẩn đứng ở cửa phòng khách nhỏ giọng nói trên khuôn mặt ôn hòa của lý mạo lóe ra vẻ thất vọng cúi đầu nói Chỉ có ba người bọn họ Vâng, Điện Hạ ngươi lui ra đi, truyền bọn họ tiến vào Lý Mạo trầm ngâm một hồi Khoát tay áo, chậm rãi đứng dậy đi ra sảnh Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Vương Trung Tự, Hoàng Phủ Duy Minh Vương truy ba tên cẩu vật này không ngờ còn chưa tới Chẳng lẽ là đầu nhập về bên Khánh Vương kia Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Mạo không khỏi thay đổi Ba người Vương Trung Tự vốn là phe Lý Anh Sau này, Lý Anh rơi đài. Lý Mạo trước tiên phát ra lời mời nhiệt tình tới ba vị tiết độ sứ, vô chủ này, nhưng không được đáp lại nhiều lắm. Hắn lại không biết, ba người này gần đây xem hắn không nổi. Đối với loại hoàng tử dựa vào sự sủng ái của mẹ để lập nghiệp như hắn, trong lòng bọn họ cực kỳ xem thường Giờ phút này, phía sau biểu tượng hào nhoáng của thịnh đường kỳ thật đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mục nát. Ruộng nương sát nhập mạnh mẽ. Đủ loại vương công quan lại cùng kẻ có quyền thế, cấu kết sắp xếp ruộng đất, thôn tính không câu thúc, không sợ phép tắc. Cứ thế, dân không có việc làm, hộ khẩu điêu linh, chịu không nổi, di cư đất khác. Hạn chế ruộng đất biến đổi, số lớn nông dân mất đi ruộng đất trở thành lưu dân. Thêm nữa, cuộc sống của giai cấp thống trị đại đường từng ngày đều thỏa thích múa hát và sắc đẹp, tùy ý tiêu xài. Thợ thủ công trong viện theo thùa cho các quý phi trong cung đợt tới 700 người. Tiền song phấn hàng năm của một mình võ huệ phi tới hơn trăm vạn. Trong nhà vương hầu, biệt thự mở rộng, làm quyền nâng đỡ quan viên. Người hầu điều khiển xe ngựa, chiếu rọi kinh ấp, lần lượt khen ngợi tôn sùng lẫn nhau, mỗi lần xây dựng một nhà, hao phí ngàn vạn. Mà lê dân bách tính thì sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Như thế, mang đến hậu quả trực tiếp là thuế triều đình giảm xuống nhiều. Đường sơ hứng chịu loạn tùy mạc, đường thái tông chăm lo việc nước khuyến khích nông tàn, kinh tế xã hội phồn vinh chưa từng có thuế lao nhẹ trong khoảng thời gian này kinh tế nhảy vọt lên hộ khẩu tăng lên từng năm kinh tế xã hội phồn vinh mang đến tài chính đầy đủ thuế thu năm tiền hơn hai trăm vạn quán kê hơn một nghìn chín trăm tám mươi vạn thạch lụa là điều động bình thường hơn bảy trăm bốn mươi vạn thất tích trữ hơn vạn vải bố một nghìn không trăm ba mươi lăm vạn đoạn Nhưng số lượng thuế má tới thời cuối khai nguyên đã giảm mạnh không tới bảy phần cuối thời trinh quán. Mà phương diện chi phí cho hoàng thất và hưởng lạc lại gia tăng thật lớn, quân phí hộ bộ chuyển xuống đương nhiên là giảm từng năm. Cho nên, chính đại tiết độ sứ này của đại đường chia làm vài trận doanh dựa vào hoàng tử có thực lực. Hoàng tử cần tiết độ sứ gia nhập liên minh để tăng cường cán cân quyền lực, mà những tiết độ sứ độc bá một phương này thì cần các hoàng tử không ngừng duy trì tài lực. Tìm binh, Luyện binh, trang bị vân vân, những thứ này đều cần một khoản tiền lương đáng kể, nhưng vẹn vẹn dựa vào quân phí hộ bộ vận chuyển tới, xa xa không đủ duy trì hoạt động quân vụ của một trấn. Dưới vạn bất đắc dĩ, tiết độ sứ các trấn vì tiền mà lựa chọn hợp tác với các hoàng tử. Mà, nguyên nhân cũng bởi thọ vương Lý Mạo, Khánh vương Lý Tông cùng tới Thái tử Lý Anh lúc trước, sau lưng đều có các thương nhân lớn chống đỡ. Hoàng tử cũng không có tiền. Tiền của họ đều đến từ các thương nhân, quyên tặng. Có tiền âm thầm trợ giúp tiết độ sứ các trấn, mới được bọn họ nguyện trung thành. Dưới tình huống trước mắt, thực lực lý mạo mạnh nhất, bởi sau lưng hắn là gia các gia, nhà buôn lớn ở đất thuộc, đồng thời còn có mấy thế gia thương nhân tài sản lớn quy thuận. Mà Khánh Vương thì không được. Khánh Vương trông cậy rất nhiều vào tiên vu trọng thông kiếm nam đạo, nhưng tiên vu trọng thông đã bỏ mình. Tất cả sản nghiệp của cải thân gia của hắn đều bị hoàng đế ban cho Lý nghi Khánh Vương mất đi tiên vu trọng thông duy trì tài lực. Như nào tranh đấu với ta? Theo Lý, hắn dự tính ba tiết độ sứ thuộc hạ của Thái tử Lý Anh trước kia, thậm chí là ba tiết độ sứ thủ hạ của chính Lý Tông, cũng có thể đầu nhập vào mình sau năm nay. Nhưng mà, sự thật không phải thế. Hôm nay tới thăm, vẫn là ba người phe hắn như cũ, không có thêm ai. Lý Mạo càng nghĩ càng giận, hung hăng cắn chặt khớp hàm, sắc mặt âm trầm xuống. Mãi cho đến khi ba người chương cựu kim quỳnh xuyên qua hành lang kéo dài trong thọ vương phủ, đi tới phòng khách, hắn mới bình tĩnh lại, thay đổi một nụ cười điềm đạm, tự mình tới nghênh đón. Mà đúng lúc này, trong một tòa thân vương phủ khác ở Trường An, Lý Tông đang mỉm cười tự mình xuyên qua màn tuyết dày đưa năm tiết độ sứ sắc mặt nghiêm nghị, cả người hơi phát ra một chút sát khí ra ngoài cửa lớn, làm cho Lý Tông không ngờ chính là ngày sáng sớm hôm nay, không ngờ sáu tiết độ sứ tới đây. Sau một phen yến ẩm, mặc dù không nói rõ, nhưng khách và chủ kỳ thật cũng biết đây là một yến hội đầu nhập và quy thuận. Sau khi ăn xong tiệc rượu này, sáu người này sẽ chính thức đứng phía sau Lý Tông. Bùi Khoan không có đi, Bùi Khoan là tâm phúc tuyệt đối của Lý Tông. Tiến bước năm tiết độ sứ quyền cao chức trọng xưng bá một phương. Lý Tông mỉm cười đạp tuyết mà về. Trong mấy ngày nay, hắn cực kỳ buồn bực lại cực kỳ khó chịu, hôm nay xem như là một ngày tâm tình tốt nhất. Quay đầu thoáng nhìn bùi khoan khuôn mặt lo âu đứng trong gió tuyết, không khỏi cười nói, bùi tiên sinh. Lúc ở riêng, Lý Tông đều xưng bùi khoan là bùi tiên sinh. Bùi khoan người này văn võ song toàn, có phần tài cán, thái độ làm người chính trực. Khi hắn làm một cái huyện úy nhỏ ở Trường An, Lý Tông nghe được hắn tại cán siêu quần Nhiều lần lễ tiết kết giao Bùi khoan cảm động Hai người kết làm bạn thân Lý Tông lấy lễ nghi thầy giáo để thay mặt Sau này bùi khoan bay nhảy vọc lên trời Còn được làm tiết độ sứ một trấn Theo lý mà trở thành tâm phúc thứ nhất của Lý Tông Điện hạ Bùi khoan lo lắng Bùi khoan do dự một chút Nói thẳng Điện hạ Những tiết độ sứ này quy thuận điện hạ Đơn giản là mưu cầu một chút tài lực duy trì ở Điện Hạ. Nhưng Điện Hạ hiện giờ đã mất đi tiên vu trọng thông duy trì, bùi khoan lo lắng. Lời ấy của bùi khoan chọc trúng chỗ đau của Lý Tông. Lý Tông lập tức tỉnh táo lại từ trong mộng cảnh hư ảo sáu tiết độ sứ đến quy thuận, hung hăng nắm chặt tay, dầm chân, đều là tiêu vệ kia. Nếu không có hắn, tiên vu trọng thông sao có thể gặp chuyện không may? Hãy chờ xem. Chờ hắn trở lại trong kinh. Bổng vương nhất định không tha cho hắn Bùi khoan thở dài một tiếng Điện hạ Phải bình tĩnh Kỳ thật Điện hạ nên hiểu được Nếu không phải hoàng thượng có ý Chỉ bằng tiêu duệ Sao có thể động được tiên vu trọng thông Theo bùi khoan xem Là hoàng thượng vạch kế Tiêu duệ bất quá là chấp hành mệnh lệnh hoàng thượng mà thôi Nói như thế Chẳng lẽ phụ hoàng muốn đè ta Lý tông hít sâu một hơi Mặc cho bông tuyết đầy trời rơi trên người hắn Điện hạ Điều này cũng không hẳn. Chỉ có điều, việc cấp bách của Điện Hạ hiện tại là đạt được tiêu vệ duy trì. Điện Hạ ngẫm lại xem, tuy rằng trước mắt chức vị tiêu vệ thấp kém, nhưng tài lực của hắn lại là kinh người. Chẳng những hắn có được tử đồ khổng lồ, còn tiếp thu sản nghiệp tiên vu trọng thông. Hơn nữa có ngọc chân Điện Hạ đến đỡ, tại thương giới đại đường đã không có người nào có thể chống lại hắn. Điện Hạ, bùi khoan nghĩ rằng, Điện hạ hẳn nên cố gắng mượn sức Tiêu Duệ, không nên là địch. Bùi khoan kéo tay Lý Tông, hai người cùng nhau đi vào hành lang. Nhưng, bùi tiên sinh, ngài cũng biết, Tiêu Duệ kia gần đây nhầm vào bổn vương. Hơn nữa, Hàm Nghi chính là mùi mùi ruột của Lý Mạo. Hắn chính là trưởng phu Hàm Nghi, hắn sao có thể giúp ta? Lý Tông buồn bực thở dài. Không phải vậy, chuyện tình thâm của Hàm Nghi công chúa với Tiêu Duệ, thiên hạ đều biết ta nghĩ hàm nghi công chúa tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hành động của tiêu duệ tiêu duệ người này khác với người thường theo quan sát của bùi khoan điện hạ chỉ cần chân thành đối đãi sớm muộn gì hắn cũng ủng hộ điện hạ đạo lý cũng rất đơn giản lý mạo kia không tài vô năng sao có thể so sánh với điện hạ trong các vị hoàng tử của hoàng thượng chỉ có điện hạ mới có thể làm thái tử tin tưởng tiêu duệ sẽ phân biệt nặng nhẹ bùi khoan cười điện hạ Đối đãi chân thành. Điện hạ nắm lại xem, nếu chí của điện hạ là xã Tắc Giang Sơn, như vậy, tiêu duệ là nhân tài khó được. Trừ thực lực của hắn không nói, tương lai nếu có thể làm việc cho điện hạ, cũng có thể là một thần tử trọng yếu để điện hạ trị quốc, năm đó điện hạ còn tiết lễ kết giao với Bùi Khoan, huống chi là tiêu duệ. Bùi Khoan lại thành khẩn nói. Sau khi Lý Tông im lặng thật lâu, hỏi, tiêu duệ rất nhanh sẽ tới Kinh Sư Nhĩ. chương một trăm bảy mươi bảy đường về đầy gió tuyết an lộc sơn tới chơi trời u ám tràn ngập gió tuyết ba trăm võ lâm quân hộ vệ mười mấy chiếc xe ngựa nặng nề đè trên tuyết thật dày dàn nàn tiến tới trên quan đạo gió bắc lạnh thấu xương mang theo bông tuyết lạnh như băng thổi lên mặt các sĩ tốt trong màn trời u ám gió tuyết như muốn đổ sập xuống tiêu duệ thở dài trong xe sốc màn xe ngựa lên tuyết thật lớn đã vài ngày còn không dừng lại Tiêu Duệ vén rèm xe lên, một cơn gió lạnh về một tiếng lùa vào, Lý Nghi ngồi cạnh Tiêu Duệ không kìm nổi rùng mình một cái. Tiêu Duệ vội vàng buông màng xe, cười với Lý Nhi. Ông nàng vào ngực mình. Sắc mặt Lý Nhi có chút đỏ bừng, gắt gao cùng mình trong lòng Tiêu Duệ, liếc qua Dương Ngọc Hoàng đang ngồi đối diện. Dương Ngọc Hoàng lơ đến cười hì hì, Tiêu Lan, Nhi Nhi tỉ tỉ, lúc Liên Nhi tỉ tỉ đưa chúng ta rời khỏi Ích Châu, thời tiết còn rất ấm áp. Nhưng vừa ra khỏi kiếm Nam Đạo không lâu, đã nổi lên tuyết lớn đầy trời, đúng rồi, Tiêu Lan, làm cho xe ngựa dừng lại, chúng ta đi xuống xem cảnh tuyết một chút được không? Tiêu Duệ yêu quý vương tay qua, vuốt ve gương mặt nàng lại cúi người nhìn lại Lý Nhi. Lý Nhi cười gật đầu, cũng được. Dù sao sắc trời đã tối. Hôm nay cũng không trở về trường An được, không bằng chúng ta hạ trại nơi này, thuận tiện ngắm cảnh tuyết. Ba người xuống xe, Lệnh hồ xuân vũ vội vàng sai người đưa bọn họ đến một một chỗ đất trống khuất gió thích hợp. Ba người lý nghi đều mặc áo choàng lông cừu thật dày, đội mũ lông cừu thật dày, cười khanh khách đẩy đẩy gió tuyết đứng ở chỗ cao nhìn về phía cánh đồng tuyết trắng xóa. Tiêu duệ đứng phía sau hai nàng trong lòng điềm tĩnh. Có thể có kiều thê làm bạn ung ung tự tại trong cuộc đời, mặc dù trong cảnh gió tuyết này, cũng là một cuộc sống mãn nguyện. Đáng tiếc, đời người giống như gió tuyết này mang đến cho thế gian không chỉ riêng cảnh tuyết nguyên Nga tuyệt Mỹ, còn có giá lạnh đến tim gan sát sơ tiêu điều. Dương Ngọc Hoàng đột nhiên kinh hô một tiếng, đạp tuyết chạy tới một chỗ cách đó không xa. Tiêu Duệ ngẩn ra, vội chạy tới cùng Lý Nhi. Một cánh tay bị đông cứng, múa mây trên mặt tuyệt, đột ngột ngừng trệ trên không trung, tư thế kia đúng là sự thê lương và bất lực. Tiêu Duệ nhíu mày, khoát tay áo. Một sĩ tốt võ lâm quân vọc lại đây, Gạt gạt tuyết trên mặt đất Một ông lão lưu dân quần áo tơi tả Đã bị đông lạnh thành người băng Hai hàng lệ đục ngầu Đã bị đông cứng thành băng rõ ràng Mà trong ngực hắn Còn một nữ đồng, bé gái Cùng mình cứng ngắc, biểu tình sợ hãi Trước khi chết cũng giữ lại Tiêu Duệ thở dài thật sâu Có người ngắm cảnh tuyết giống như bọn họ Mà có người lại chết thảm Trong đêm gió tuyết này Đoạn đường đi tới Tiêu Duệ đã nhìn thấy không ít lưu dân lánh nạn mà đêm qua lại có mấy người lưu dân chết cống bên đường. Chờ tới giờ khắc này, tiêu duệ mới dần dần hiểu được. Sau lưng sự phù phiếm của thịnh đường, mối nguy của xã hội đại đường đã bắt đầu tăng lên từng bước. Dương Ngọc Hoàng và Lý Nghi không đành lòng mà quay lưng hô, chôn bọn họ đi. Chu môn tử nhục xuống. Lộ hữu đóng tử cốt. Vinh khô chỉ xích dị. Trù trướng nang tái thuật. Cửa sông rượu thịt ôi ngoài đường đầy xác chết sướng khổ cách gan tất quặn lòng không nói được một tiêu duệ buồn bã ngâm nói ngọc hoàng nghi nhi vài câu thơ này của đỗ tử mỹ làm cho người ta khó có thể buông được dương ngọc hoàng thở dài yếu ớt tiêu lan trở lại trường an ta muốn cùng nghi nhi tỉ tỉ làm cháo tiêu duệ cười khổ một tiếng ngọc hoàng tâm tình của các nạn ta có thể lý giải nhưng ở trường an chỉ sợ không nhìn thấy lưu dân Nhưng đường tới Trường An đều gặp không ít lưu dân. Dương Ngọc Hoàng kinh ngạc nói. Dù sao Lý Nhi cũng xuất thân hoàng gia, nàng vỗ bả vai Dương Ngọc Hoàng, dịu dàng nói, Ngọc Hoàng mùi mùi, Trường An là dưới chân thiên tử. Lưu dân. Mặc dù có, chỉ sợ cũng bị quan phủ đuổi đi. Chẳng qua, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin tưởng, đại đường chúng ta giàu có và đông đúc, lại vẫn có người chết đói và chết rét thật sự khiến cho người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang không ngừng than thở ca muốn mừng cảnh thái bình che giấu bao nhiêu nước mắt tiêu duệ không khỏi cảm thán một trận hưng dân chúng khổ vong dân chúng khổ tiêu duệ trở về lều vải của ba người thấy lý nghi và dương ngọc hoàng đang ngồi trên tấm thảm lông cừu ngồi tán gẫu quanh lò than lửa không khỏi cười nói hai vị phu nhân ta sai người qua sơn thôn bên kia mua một con dê của nông dân ninh một chút thịt xương Mời hai vị phu nhân nếm thử. Lý Nhi cười vẫy tay với các cách mã, các cách mã, mời ngồi. Tính tình các cách mã hào sảng, mấy ngày nay ở chung thật hòa hợp với Dương Ngọc Hoàng và Lý Nhi. Tiêu Duệ thấy ba cô gái chụm lại với nhau, không khỏi cười đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Đột nhiên, lệnh hồ xuân vũ lớn tiếng nói ngoài lều vải, đại nhân. Bình lô tướng quân an lộc sơn cầu kiến. Tiêu Duệ đột nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng. An Lộc Sơn. Một chút ký ức lịch sử về An Lộc Sơn nhanh chóng quay vòng trong đầu, sắc mặt Tiêu Duệ có chút khó coi. Đối với tên người hồ khởi sướng loạn An Sứ làm thịnh đường suy sụp này, Tiêu Duệ căm hận từ đáy lòng. Hắn không nghĩ tới, hắn cũng không ngờ có một khắc gặp mặt An Lộc Sơn. Đột nhiên nhớ tới một số chuyện xấu về Dương Quý Phi và An Lộc Sơn trong giả sử, Tiêu Duệ không khỏi càng thêm buồn bực xấu hổ không kìm nổi quay đầu liếc Dương Ngọc Hoàng đang nói chuyện theo bản năng, lúc này hắn mới lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi nói, "Để hắn chờ ở lều lớn, ta đây sẽ, đúng rồi, Ngọc Hoàng, đêm nay nàng không được rời khỏi lều vải, nhớ kỹ lời của ta." Câu này nói ra khiến ba cô gái cảm giác không hiểu ra sao cả. Tiêu Duệ sốc trèm cửa lều vải, đi trong gió tuyết. Dẫm lên lớp tuyết thật dày, hắn vừa đi tâm tư vừa nhanh như điện giờ phút này cách loạn an sứ còn có mười năm lúc này an lộc sơn bất quá là một bình lô tướng quân nho nhỏ nhưng hắn đến gặp mình làm chi quả nhiên như trong sách sử nói an lộc sơn thắt lưng tròn chòm râu trên mặt mắt nhỏ tròn lóe ra tia sáng độc ác giả dối chỉ có điều hắn che giấu rất tốt vừa thấy tiêu duệ tiến vào hắn liền cúi người thi lễ an lộc sơn gặp qua khâm sai tiêu đại nhân tiêu duệ cười nhàn nhạt An tướng quân đa lễ như vậy, để cho tiêu Duệ thừa nhận như nào. An Lộc Sơn định nọc cười, tiêu đại nhân rất được hoàng thượng tin tưởng sủng ái, ngày sau tiền đồ vô lượng. Lần này An mổ vào kinh có việc giải quyết, vừa vặn nghe nói sau khi tiêu đại nhân Bình Định Nam chiếu phụng chỉ vinh quang trở về, liền ở đây chờ đại nhân đã lâu. Hôm nay vừa thấy, tiêu đại nhân quả nhiên là tuấn tú tài đức, danh bất hư truyền. Người tới, thân thể mập mạp của An Lộc Sơn rung lên. Vài quân binh người hồ thô kệch nâng vài cái thùng lớn thật lớn đi đến, đặt trên mặt đất, đồng thời mở thùng ra. Trong rương châu ngọc bảo khí kim quang lóng lánh, tất cả đều là vàng bạc ngọc khí đồ cổ. Tiêu duệ âm thầm kinh hãi ánh mắt liếc qua rương sau đó nhanh chóng thu hồi, nhìn chậm chậm An Lộc Sơn thản nhiên cười nói, An tướng quân đây là vì sao? An Lộc Sơn làm việc từ trước đến nay đều như vậy. Hắn am hiểu đúc lót, ra tay hào phóng. Từ trước đến nay đều dùng tiền mở đường. Nếu không trong bốn năm ngắn mũi này, hắn cũng sẽ không từ một tróc sinh tướng nho nhỏ thăng lên làm bình lô tướng quân. Lần này vào kinh, hắn mang theo lượng lớn tiền tài, sớm hối lộ không ít quan viên ở kinh thành. Mà tiêu vệ chính là đối tượng cuối cùng, quan trọng nhất với hắn. An Lộc Sơn cười nịnh nọt, an mổ luôn ngưỡng mộ tiêu đại nhân đại tài. Hiện giờ lần đầu gặp mặt, một chút hậu lễ bày tỏ kính ý tiêu duệ đột nhiên trầm ngâm một hồi đột nhiên cười an tướng quân tiêu mổ vô công hông hưởng lộc an tướng quân có chuyện xin nói thẳng nếu không những lễ vật này tiêu mổ quả quyết không thu an lộc sơn cười nịnh nọt cũng không có chuyện gì chỉ có điều an mổ làm bình lô tướng quân cũng đã được vài năm lần này nghe nói triều đình muốn điều chỉnh các trấn an mổ cũng muốn mưu cầu Xuất thân. Ha ha, nếu có cơ hội mà nói, xin Tiêu Đại Nhân nói tốt cho An mổ vài câu trước mặt Hoàng thượng và Ngọc chân Điện Hạ. An Lộc Sơn cảm thấy mỹ mãn rời đi, lại không biết, Tiêu Duệ đang trong màn tuyết lạnh lùng mà chăm chúng nhìn hắn, cổ chán ghét thật sâu trong lòng gạt thế nào cũng không được. Là một kẻ xuyên qua biết rõ tiến trình lịch sử, đối với kẻ đầu sỏ gây nên sự sụp đổ của thịnh thế đại đường, gã người hồ vô sĩ gây họa trung nguyên này. Hắn tự nhiên tồn tại sự bài xích đối với An Lộc Sơn. Nhưng đồng thời hắn không khỏi thở dài trong lòng. Đại đường suy tàn. Loạn An Sứ chỉ là một cái cớ, căn nguyên thực sự là triều đình đại đường hữu bại. Hắn hiểu được, giờ phút này An Lộc Sơn đang bước vào giai đoạn đầu, nghĩ đến đây, tiêu duệ âm thầm hạ quyết tâm, phải đem hết khả năng, ngăn cản An Lộc Sơn nắm trọng binh trong tay tránh gã người hồ sau này loạn Trung Hoa nhớ tới chính mình vừa đáp ứng hứa hẹn an lộc sơn khóe miệng tiêu duệ nở nụ cười lạnh ham làm quan à ngươi đã một lòng muốn làm quan lão tử liền liều mạng giúp ngươi làm quan trở lại trướng ngủ của mình các cách mạ sớm rời đi thấy sắc mặt tiêu duệ có chút âm trầm lý nhi kinh ngạc nói chàng làm sao vậy an lộc sơn kia bất quá chỉ là một bình lô tướng quân nho nhỏ chẳng lẽ giờ phút này nhất là trước mặt dương ngọc hoàng Trong lòng hiện Tiêu Duệ không muốn nhắc đến An Lộc Sơn này, liền nhíu mày, chuyển hướng nói chuyện. Lý nghi thấy hắn lãng tránh, cũng không hỏi nữa. An Lộc Sơn hiện tại chỉ là một nhân vật nhỏ, Lý nghi căn bản cũng không có nhắc lên vài phần cảnh giác hắn trong đầu. Tiêu Duệ chui vào lều vải ấm áp, ông lấy hai vị kiều thê như hoa như ngọc, lặp lại lời nói gia quy điều thứ nhất không biết đã bao nhiêu lần. Dương Ngọc hoàng ưng một tiếng. Cười hi hi, tránh khỏi tay Tiêu Duệ. Tiêu Lan, Nô đã biết, chàng không cần lại lãi nhải. Sau khi Nô trở lại trường An, nhất định không lộn xộn ra ngoài, nhất định không kết giao với người ngoài, được không? Lập gia đình với tiêu duệ hơn nửa năm, lý nghi đại để cũng đoán được tiêu duệ lo lắng, không khỏi yếu ớt thở dài, ngọc hoàng mùi mùi, mùi cũng không nên trách tử trường. Dung nhang của mùi mùi thật sự là tuyệt thế, tử trường nhà chúng ta sợ hãi có người mơ ước sắc đẹp của mùi, rước lấy không ít phiền toái. Tiêu Duệ thầm than trong lòng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Ngọc Hoàng xấu hổ hòa thuận vui vẻ. Trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, một câu nói chôn sâu trong lòng thốt ra, người khác ta cũng không sợ, ta sợ nhất chính là Hoàng. Tiêu Duệ đột nhiên phát giác nói lỡ, liền dừng lại. Dương Ngọc Hoàng ngẩn ra, mà sắc mặt lý nghi đột nhiên biến đổi, nhìn tiêu Duệ thật sâu, thần sắc biến ảo một trận, đột nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đó, không khỏi u ám. Một tự kinh phó phụng tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự, đổ phủ đổ lăng hữu bố y lão đại ý chuyển chuyết, hứa thân nhất hà ngu, thiết tỷ tắc giữ tiết. Cư nhiên thành hoạch lạc, bạch thủ cam khế khoát. Cái quan sự tắc dĩ, thử chí thường ký khoát. Cùng niên ưu lê nguyên, tháng tức trường nội nhiệt. Thủ tiếu đồng học ông, hạo ca di kích liệt. Phi vô gian hải chí, tiêu sái tống nhật nguyệt. Sinh phùng nhiêu thuấn quân, bất nhẫn tiên vĩnh quyết. Đương Kim lang Miếu Cụ, Cấu Hạ Khởi Vân Khuyết, Quỳ Hoác Khuynh Thái Dương, Vật Tính Cố Nang Đoạt, Cố Duy Lũ Nghị Bối, Đảng Tự Cầu Kỳ Huyệt, Hồ Vi Mộ Đại Kinh, Triếp Nghĩ Yển Minh Bột, Dĩ Tư ngộ Sinh Lý, Độc Sĩ Sự can Yết, Ngột Ngột toại Chí Kiên, Nhẫn Vi Trần Ai Một, Trung Quý Sao Dữ Do, Vị Năng Dịch Kỳ Tiết, Trầm Ẩm Lưu Tự Thích, Phóng Ca Phả Sâu Tuyệt. Tuế mộ bách thảo linh tật phong cao cương liệt thiên cù âm tranh văn, khách tử trung dạ phát sương nghiêm y đái đoạn chỉ trực bất năng kết lăng thần quá ly sơn ngự tháp tại đái niết suy vưu tắc hàng không xúc đạp nhai cốc hoạt giao trì khí uất luật vũ lâm tương ma kết quân thần lưu hoang ngu nhạc động ân giao cát tứ dục giai trường anh giữ yến phi đoản hạt Đồng đình sở phân bạch, bản tự hàng nữ xuất. Tiên thác kỳ phu gia, tụ liễm tống thành khuyết. Thánh nhân khung phỉ ân, thực dục bàn quốc hoạt. Thần như hốt chí lý, quân khởi khí thử vật. Đa sĩ doanh triều đình, nhân giả nghi chiến lật. Húng văn nội kim bàn tận tại vệ hoác thất. Trung đường hữu thần tiên, yên vụ mông ngọc chất. Ngoãn khánh điêu thử cưu. Bi quản trục thanh sắc Khuyến khách đã đế canh sương tranh áp hương quốc. Chu môn tử nhục xú, lộ hữu đóng tử cốt, vinh khô chỉ xích dị, trù trướng nang tái thuật. Bắc viện tự kinh vị. quan độ hữu cải triệt. Quần thủy tòng Tây Há, cực mục cao thốt ngột. Nghi thị không đồng lại, khủng xuất thiên trụ chiết. Hà lương hạnh vị sách, chi sanh thanh tất tốt. Hành lữ tương phan viên, xuyên quản bất khả việt. Lão thê ký dị huyền, thập khẩu cách phong tuyết thủy năng cửu bất cố thứ vãn công cơ khác nhập môn văn hào đào ấu tử cơ dĩ tốt ngô ninh xã nhất ai lý hạng diệt ô yết sở quý vi nhân phụ vô thực tri yểu chiết khởi tri thu hòa đăng bần lũ hữu thản thốt bình thường miễn tô thuế danh bất lợi chinh phạt phủ tích do toan tân bình nhân cố tao tiết mặc tư thất nghiệp đồ nhân niệm viễn thú tốt ưu đoan tề trung nam hàng động bất khả suyết. năm trăm chữ vịnh nổi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện phụng tiên người dịch nhượng tống thi viên đất đổ lăng có chàng áo vải tuổi càng già càng dại càng khờ ví mình với tắc, tiết xưa bạc đầu chịu kiếp sống thừa chua cây Ván chưa sập lòng này chưa đổi vì dân đen buồn tuổi quanh năm đòi phen ruột nóng lệ đầm hát ngao cho hả cười thầm mặt ai sông biển rắp dòng chơi ngày tháng vua thánh minh chưa đáng quên đời cột rường đành chẳng thiếu tài hoa quỳ vẫn mến mặt trời biết sao khinh sâu kiến con nào tổ nấy học côn kình vùng vẫy mong mênh chiều đời chẳng uống nổi mình cát vùi bụi lấp chịu đành tới nay thẹn sào do dám thay tiết cũ mượn thơ bầu rượu hũ làm khuây đông về gió táp tung bay gò cao nước vỡ ngàn cây héo tàn đường cái đã rộng lan bóng tối Giữa đêm trường tìm lối thẳng dông. Sương nồng dải áo đứt tung. Cống tay thắt lại chẳng xong cũng liều. Ngai vàng đặt treo leo đỉnh núi, qua ly sơn một buổi sớm mai. Móng trôi vắt vẻo ngang trời, lần mò bao đoạn ốc dài, kẻm trơn. Bóng đèn ngọc chập chờn sáng rực, quân vũ lâm chầu trực đông sao. Vua tôi sung sướng xiết bao, kẻ ra bàn tắm, người vào bàn ăn. Trước thềm son, chia phần gấm vóc, lũ gái quê khó nhọc bao công. Chồng con đòn vọt mất mông, thu vào dân lại sân trồng nhà vua nhà vua nhận, ban cho là cũng muốn sao cho nước sống dân yên. Chẳng lo ơn báo, nghĩa đền, móc mưa nở để ơn trên phí hoài. Đầy triều đình bao người tài giỏi, biết nghĩ ra sao khỏi rụng rời. Vàng kho nghe nói đã vơi, các nhà vệ. hoặc họ thời chuyển đi. Làng mây khói lồng che mặt ngọc, những nàng tiên ngang dọc thềm trong. Áo cừu điêu thử, người dùng, đàn vàng, sáo thét. Não nùng sướng tai. Móng giò ninh, người sơi rỉm rót, thêm chanh chua, quất ngọt rượu mùi. Cửa sông rượu thịt để ôi, có thằng chết lả xương phơi ngoài đường. Sướng, khổ cách tất gan, trời vực, nói bao nhiêu cơ cực bấy nhiêu. Trong kinh, vị rủi xe theo, mấy đò quang, một buổi chiều vượt qua. Các dòng sông trong xa cao vội, từ phía tây dồn lại ao ao. Không đồng lạc lối hay sao? Cục trời e lúc vật vào gãy tan. Hoàng hà rộng khó toan chuyện lội, may còn cầu có lối lần sang. Vịnh nhau đầu đội vai mang, tiếng nghe kiểu kịch dịch dàn dưới chân. Vợ già gửi kiếm ăn một chỗ, mười miệng ăn, mười gió âu sầu. Tìm sang đói khác có nhau, ai người có thể để lâu không nhìn. Vào cửa, thấy khóc trên, liền hỏi, con nhỏ vừa chết đói hôm qua. Khỏi sao đâu tuổi lòng ta, xóm diện họ cũng xót xa ngẹn ngào. Làm bố thế có sao ra bố. Không cơm nuôi để nó chết oan Biến sinh chỉ bởi nghèo nàn lúa mùa thu gặp chang chang lệ người. Việc sư thuế một đời được rảnh, tên đi phu, đi lính cũng không. Vậy mà còn chịu khốn cùng, người thường chẳng cách lòng đông trăm đường. Bọn thất nghiệp, lại phường lính thú. Nghĩ họ còn cực khổ biết bao. Mối lo chồng tựa non cao, lung tung biết gỡ cách nào cho ra. chương một trăm bảy mươi tám lại vào trường an phong ba nổi giữa chính đại tiết độ sứ trước mắt của đại đường này vương trung tự xem như là người nổi tiếng nhất trong đó không chỉ có chiến công hiển hách uy danh truyền xa uy tín trong triệu rất cao còn rất được lý long cơ tin tưởng sủng ái mấy năm nay hắn lại nhiều lần đánh lui thổ phiên xâm phạm tiêu diệt bộ phận đột quyết quân uy và uy danh đại đường tăng thật lớn nghe nói lần này vào kinh Hoàng thường lại muốn thăng quan tiến chức cho Vương Trung Tự. Tin này vừa ra, đám thân binh nhà tướng của Vương Trung Tự không ngừng hưng phấn. Những năm nhân thiết huyết này đi theo Vương Trung Tự chinh chiến xa trường nhiều năm ngoài biên ải. Đối mặt với một số nhà binh tiết độ sứ phiên trấn khác, khó tránh kiêu ngạo hơn vài phần. Mấy ngày tuyết lớn triền miên mới vừa dừng, con trai Vương Trung Tự là vương lượng hô bằng gọi hữu ra khỏi thành đạp tuyết tìm cảnh, liền dẫn mười mấy thủ hạ nhà binh của Vương Trung Tự một đường diễu võ dương oai lẫn nhau tự cảm thấy cực kỳ đắc ý một đám hơn trăm người trường nha binh vương trung tự ra mặt khác tất cả đều là tùy tùng của các công tử ca nhi hoàng khố trong thành trường an đám người đạp tuyết đun rượu tầm hoang nửa ngày ở vùng ngoại ô liền say khước phóng ngựa trở về hơn trăm người cưỡi ngựa phi như bay người đi đường trên quan đạo ngoại thành đều vội vàng né tránh tiêu duệ làm cho ba trăm sĩ tốt võ lâm quân đi trước hộ tống đoàn nghi trượng khâm sai cùng dương ngọc hoàng lý nghi cùng một số gia quyến vào trong thành mà chính hắn mang theo lệnh hồ xuân vũ cùng vài người hầu rời khỏi đội ngũ nghi trượng ở ngoài cửa chính đức vừa dẫn ngựa chậm rãi đạp tuyết mà đi trên quan đạo vừa xem cảnh đột nhiên hơn trăm người cưỡi ngựa gào thét mà đến nháy mắt đã tới đang do dự đi bên đường tiêu duệ không kịp né tránh nếu không phải lệnh hồ xuân vũ đột nhiên vươn tay kéo hắn một phen suýt chút nữa tiêu duệ đã bị con ngựa cao to phi nhanh mà đến đụng ngã lăn trên mặt đất hậu quả thiết nghĩ không lường được nhưng tọa kỳ kia của tiêu duệ lại bị đám ngựa bừa bãi làm kinh hãi móng trước đột nhiên giơ lên phát ra một tiếng hí kinh hãi hướng về đống tuyết trên đường mà vụt đi tiêu duệ kinh hồn hơi tỉnh nhíu mày lệnh hồ xuân vũ nổi giận nói ngoài cửa thành trên quan đạo phóng ngựa nhanh như vậy thật sự là không được đám công tử ca vương lượng chậm rãi dừng ngựa lại một đám xoay người xuống ngựa lạnh lùng trừng mắt đám người tiêu duệ tiêu duệ không có quan bào đám lệnh hồ xuân vũ tùy tùng tự nhiên là trang phục người thường đương nhiên mặc dù tiêu duệ đang mặc quan bào đám quyền quý đệ tử này cũng sẽ không để quan lại cấp thấp này trong mắt dù sao quan ngũ phẩm trong thành trường đúng là quá nhiều vương lượng đã say bảy tám phần hắn siêu vẹo chẳng thèm liếc tiêu duệ Ngạo nghệ nói, không phải không đụng vào ngươi sao, cho dù là đụng phải, ngươi có thể thế nào? Người tới, thưởng bọn họ mấy quán tiền, chúng ta tiếp tục về thành uống rượu, miễn cho bị đám dân đen này làm mất hứng. Tiêu duệ nguyên bản không muốn gặp trắc trối, hắn liếc mắt một cái thấy tất cả đều là đệ tử quyền quý trong thành. Nhất là mười mấy nam tử hùng tráng đang ngồi trên mấy con ngựa cao sắc mặt nghiêm nghị hơi mang theo một chút sát khí, hiển nhiên là một đám lăn lộn sa trường. Tiêu Duệ cũng không sợ bọn họ, chỉ có điều không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà kết thù hận vô vị với đám quyền quý trường an. Tiêu Duệ cười nhàn nhạt, lui về phía sau một bước. Nhưng sau khi mấy người hầu đứng phía sau Tiêu Duệ lại nghe vài câu dân đen của vương lượng thì giận tín mặt, mấy thị vệ này lúc đầu là thị vệ của thịnh vương Lý Kỳ, được Lý Kỳ phái tới bảo vệ bên người Tiêu Duệ, cũng là một đám lòng dạ người bản địa rất cao. Sao có thể dễ dàng tha thứ đám hoàng khố này kiêu ngạo như thế? vài người không kìm nổi xông lên phía trước trách mắng làm càng, người nói ai là dân đen vương lương lui về phía sau một bước phản à, mấy tiện dân các người đang nói chuyện, mấy nhà binh thân tinh của vương trung tự âm âm một tiếng xuống ngựa nắm mạch đao hàng quan lóng lánh, từ từ vây quanh lại đám quân binh này chinh chiến xa trường nhiều năm giết địch vô số, không chỉ dáng người hùng tráng uy phong lẩm lẩm đứng nơi đó, còn phát ra một cổ sát khí vô hình loại khí thế không chút giả dối được tẩm bổ bằng máu vẫy ra từ đầu người này mặc dù là mấy thì vệ võ nghệ cao cường này của tiêu duệ cũng có chút chịu không nổi sắc mặt đột nhiên biến đổi lệnh hồ xung vũ biến sắc chậm rãi rút kiếm đi vào giữa lạnh lùng nói các người là quân binh là thuộc hạ của ai đường đường đế đô dưới chân thiên tử các ngươi dám cầm vũ khí đã thương người chẳng lẽ trong mắt vốn không có vương pháp Một quân binh đầu lĩnh ha ha cười một tiếng, chúng ta chết còn không sợ, lại sợ vương pháp. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh chóng lui ra, cẩn thận tự nhiên mất tính mạng. Tiêu duệ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Hắn đi đến phía trước. Khoát tay áo, lệnh hồ hiệu úy lui ra trước đi, các ngươi là ai? Trên quan đạo phóng ngựa như bay, nếu thương tính mạng người, là phải chịu vương pháp nghiêm trị quân binh thủ hạ vương trung tự kia chẳng thèm liếc tiêu duệ trào phúng nói ta nói tuấn tú tiểu ca này đừng nói mấy lời nhảm cùng ta nhanh chóng mang người của ngươi lui ra nếu không cẩn thận đám công tử ca vương lượng cảm thấy say đứng một bên đánh trống reo hò giáo huấn bọn chúng một chút cái gì vậy dám cản đường bản công tử quan binh soạt một tiếng cầm mạch đao rét căm trong tay chỉ vào ngực tiêu duệ lạnh lùng quát lui ra tiêu duệ tức giận đến nỗi bàn tay run lên Hắn cười lạnh lên, đi đến phía trước một bước, ngươi muốn làm thế nào? Quân binh căm tức dậm chân, hắn đương nhiên không dám giết người ngoài thành trường an, không chỉ nói vương pháp đại đường, chính là quân pháp của vương trung tự cũng quyết không dung hắn. Nhưng bọn họ bá đạo trong quân đã quen, thật không ngờ thấy tiêu duệ một kẻ bình dân cương ngạnh, không khỏi phẫn nộ rít gào, cút ngay, ngươi không nên ép ta. Tiêu duệ giận hóa thành cười, ngón tay chỉ thẳng vào quân binh gây sự sắc mặt đỏ lên quân nhân lấy giết địch đền nợ nước làm sứ mệnh cầm quân giới trong tay ý đồ hành hung nhắm đao vào dân chúng đồng bào ta xem mấy năm nay ngươi ăn quân lương là phí phạm đến đây ta đứng ở chỗ này ngươi dám động ta một chút thử xem quân binh trong cơn giận dữ mạch đao trong tay run rẩy giơ lên cao lệnh hồ xuân vũ cũng rút bảo kiếm bên hông nắm trong tay giơ lên cao vọt lại đây dừng tay một người cưỡi người chạy vội tới Một nam tử trung niên đầu mày nhíu lại quay mình xuống ngựa, trách mắng quân binh, các ngươi muốn làm gì? Làm càng, còn không nhanh chóng lui ra. Quân binh này vừa thấy chính là đại đấu quân phó sứ ca thư hàng thủ hạ của vương trung tự, không dám không nghe, một đám thu mạch đao lại oán hận lui sang một bên. Ca thư hàng lấy lại bình tĩnh, đổi một bộ dáng tươi cười không người thi lễ, ca thư hàng gặp qua tiêu đại nhân. Từ biệt mấy năm, tiêu đại nhân vẫn khỏe chứ? tiêu duệ thở phào một cái đáp lễ chậm rãi nói hòa ra là ca thư hàn ca thư hàn chào tiêu duệ xong đột nhiên quay lại trách mắng các ngươi không đóng quân ở doanh trại các ngươi có biết đây là khâm sai tiêu đại nhân không hiểu sao trải qua một trận ngoài thành như vậy tất cả tâm tình tốt của tiêu duệ đều tiêu tán hầu như không còn hắn vội vàng nói lời từ biệt với ca thư hàn lạnh lùng liếc vương lượng và mười mấy quân binh lũng hữu cúi đầu đứng thẳng sắc mặt lo sợ không yên Cầm tức lên ngựa tiến vào trong thành. Ca thư Hàn nhìn bóng lưng tiêu duệ căm giận rời đi, thở dài một hơi, chấp tay qua loa với vương lượng, công tử, ca thư Hàn còn có chuyện quan trọng muốn đi chung nam, như vậy cáo từ, mấy người các ngươi, nhanh chóng về doanh địa, đại soái trở về tất không tha cho các ngươi. Vương lượng sợ hãi kéo lấy tay ca tư tướng quân, việc này như thế nào cho phải? Ta cũng không biết hắn chính là tiêu duệ. Ca thư Hàn lắc đầu, công tử mổ khuyên công tử vẫn nên thu liễm một chút đi thì tốt không nên kiêu ngạo ương ngành khắp nơi miễn cho hỏng một đời anh danh của đại soái công tử nhanh trở về đi mổ nghĩ tiêu đại nhân không phải loại người lòng già hẹp hòi tính toán chi li tiêu duệ đích xác sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà viết văn không bỏ qua sẽ không chấp nhặt với một đám quân binh lỗ mãng và ăn chơi trát tan nhưng hắn không sao đo không có nghĩa lý nghi và ngọc chân lo lắng chờ ở tiêu gia không sao đo Ngọc chân sớm tới Tiêu Gia chờ đợi, sau lại thấy Dương Ngọc Hoàng và Lý Nhi về tới, nhưng Tiêu Duệ không về. Nghe nói Tiêu Duệ mang theo vài người xem cảnh tuyết ngoài thành, Ngọc chân liền nhẫn lại cùng chờ với hai nàng. Nhưng đợi nửa ngày Tiêu Duệ còn không có vào thành. Lý Nhi liền phái người ra ngoài thành thúc giục Tiêu Duệ nhanh về. Người Lý Nhi phái đi trong thấy đại nhân nhà mình bị một đám cậu ấm và một đám người tay cầm quân giới vây quanh ngoài thành, giống như nổi lên xung đột, chấn động. Vội vàng phóng ngựa về tiêu phủ báo tin Chờ tiêu duệ buồn bực dẫn người trở về thành Ngọc chân chúng nữ đã dẫn người rời phủ chạy lại đây Hai đám người gặp nhau trong thành Nói về việc này Ngọc chân tức giận mắng to vương trung tự không biết trị quân dạy con Lý nghi cũng buồn bực dị thương Trở lại trong phủ Không tránh khỏi một phen ẩm yến Vui vẻ đến tận lúc xế chiều mặt trời lặn mới hết Ngọc chân ngồi một chỗ nhẹ nhàng nói chút chuyện nam chiếu với tiêu duệ Ngọc Hoàng bồi tại một bên. Nhưng Lý Nhi mặt cười lại âm u, im lặng đứng một bên không nói gì. Ngọc Trân liếc Lý Nhi một bên, cười nói, Nhi Nhi, còn tức giận à. Quên đi, đừng chấp nhặt với bọn họ, chờ ngày khác ta gặp vương trung tự trách mắng hắn hai câu. Lý Nhi đột nhiên quay đầu lại, rung giọng nói, Hoàng cô, tuy rằng ta đã không không còn tước vị và phong hào công chúa, nhưng Thủy chung ta vẫn là con gái ruột của Hoàng đế Đại Đường. Vườn trung tự kia bất qua chỉ là một tiết độ sứ không quan trọng, con hắn. Thủ hạ quân tốt của hắn ý thế hiếp người như vậy, không ngờ lấn lên đầu tiêu gia, ta chờ hắn hơn nửa ngày, đến giờ vẫn không đến phủ xin lỗi, xem ra là không đặt chúng ta vào trong mắt. Ngọc chân ngẩn ra, tiêu duệ đứng dậy dịu dàng nói, nghi nhi, quên đi, ta cũng không so đo, đừng để phát sinh những cơn giận không đau này đó. Không được, người tới, chuẩn bị kiệu ta sẽ đi phủ vương trung tự một chuyến lý nghi cắn chặt răng gật đầu với tiêu duệ tự mình đi ra sảnh tiêu duệ đang muốn ngăn trở nàng lại nghe ngọc chân thở dài một tiếng tiểu oan gia đừng cản để nàng đi thôi nghi nhi đứa nhỏ này ngoài mềm trong cứng không chấp nhận được một hạt cát trong mắt để cho nàng đi hạ giận cũng tốt tiêu duệ lắc đầu chậm rãi ngồi trở về trong lòng âm thầm thầm thở dài dù sao nghi nhi cũng là công chúa đương triều Như thuận đối với mình, nhưng với người ngoài lại một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn. Thái độ làm người của vương trung tự kia ngay thẳng, lại sinh một đứa con không chịu thua kém, cũng làm người ta tiếc hận. Ngọc chân mang trà lên, không nói chuyện đáng ghét đó. Tiểu oan gia, nghe nói con lại chuẩn bị lấy mùi mùi của chương cừu kim quỳnh, có phải thế không? Ngọc hoàng che miệng cười một bên. Tiêu duệ xấu hổ ho hai tiếng. Chương 179, Đình Biện Lý Nhi mang theo hai thị nữ xuống xa kiệu, im lặng đứng trước cửa phủ vương trung tự ở Trường An, thờ ơ thấy quân binh lũng hữu thủ vệ ở cửa, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Nàng khoát tay áo, một thị nữ tiến bước tới. Quân binh thủ vệ hừ lạnh một tiếng, đứng lại, người nào? Thị nữ thu nguyệt nhíu mày. Nàng từ 12 tuổi tiến cung phụng dưỡng công chúa Hàm Nhi, cho tới bây giờ đã 6 năm hiện giờ gã theo nàng vào tiêu phủ thu nguyệt còn chưa từng thấy nam tử thô lỗ như vậy không khỏi mất hứng hết cái miệng nhỏ nhắn hung hăng cái gì nhanh vào phủ nói cho vương trung tự rời cửa tới đón phu nhân nhà ta lớn mật con nhóc dám gọi thẳng tục danh đại soái nhà ta quân binh giận quát một tiếng lý nghi không kiên nhẫn khoác tay áo trách mắng nhanh đi thông báo nói lý nghi đến thăm quân binh ngẩng ra thấy thiếu phụ này khoan thai lộng lẫy trong cử chỉ uy thế kinh người do dự một chút vẫn vội vàng vào phủ thông báo vương trung tự vừa mới tiến cung bái kiến hoàng đế trở về đang đọc sách uống trà trong thư phòng thình lình nghe quân binh kính cẩn nói ngoài cửa đại soái ngoài cửa có một phụ nhân tên là lý nghi tới thăm lý nghi vương trung tự đột nhiên chấn động cả người vội vàng để cuốn sách trên tay xuống sửa sang lại y quan chạy ra cửa Rời cửa thấy thần sắc Lý Nhi âm trầm đứng ngoài cửa, hắn không khỏi thất kinh, công chúa Hàm Nhi này đến phủ ta làm cái gì? Thần vương trung tự bái kiến công chúa Hàm Nhi. Tiếng hô này làm cho mấy quân binh gác cửa kia thất kinh, vội vàng quỳ theo xuống mặt đất. Thu Nguyệt đắc ý trừng mắt Lý quân binh lúc trước, dương mặt lên cười. Thôi, ta hôm nay là Lý Phu Nhân Tiêu Phủ, không phải công chúa Hàm Nhi đại đường. Lý Nhi cười lạnh một tiếng khó được vương trung tự đại nhân còn nhớ rõ ta vương trung tự ngẩn ra thầm nghĩ công chúa hàm nghi này có chuyện gì nghe lời nói còn mang theo châm chọc vương trung tự cười đáp thần không dám thất lễ mời công chúa điện hạ vào vương trung tự cắn chặt răng người tới mang nghiệt tử kia đến đây cho ta công chúa điện hạ đợi thần đánh chết tên xuất sinh này lý nghi phát tiết nửa ngày Lại thấy vương trung tự cũng không biết chuyện, tức giận cũng tiêu tan hơn phân nửa, nàng chậm rãi đứng dậy, quên đi. Vương đại nhân quản giáo con, ta sẽ không xem. Chỉ là ta cần khuyên vương đại nhân hai câu, vẫn nên quản thúc nghiêm những người trong phủ và quân tốt dưới tay mới được. Nhìn xem con và quân tốt của ngài, đều kiêu ngạo ương ngạnh đến dạng gì. Nếu không phải tử trường nhà ta, đổi thành những bình dân dân chúng khác, chẳng lẽ mặc cho bọn họ một đau chém chết hay đâm chết? Sao có thể như vậy được? Lý Nhi phải tay áo bỏ đi, vương trung tự kính cẩn tiễn ra ngoài cửa, bồi tội mãi. Khi vương trung tự sắc mặt âm trầm quay người lại, quân binh thủ vệ biết chuyện lớn không ổn. Vương trung tự quân pháp xâm nghiêm, sao có thể cho phép thủ hạ binh lính của mình làm sẵn làm bậy như thế? Dùng gia pháp đánh con trai chết đi sống lại kêu thảm liên tục, nếu không phải phu nhân vương trung tự quỳ xuống cầu tình vương trung tự dưới cơn thịnh nộ có lẽ thực sẽ đánh chết hắn rồi mà ngoài viện những quân tốt đi theo vương lượng ra ngoài thành kiêu ngạo mỗi người đều đã nhận năm mươi quân côn máu tươi đầm đìa cả người mỗi người không nghỉ ngơi một tháng đừng nghỉ xuống giường ngay buổi sáng hôm sau vương trung tự mang theo vương lượng tới tiêu gia đăng môn bồi tội nhưng sau khi hắn mang theo vương lượng tới tiêu gia tiêu duệ sớm đã bị hoàng thượng gọi vào cung ngự thư phòng tiêu duệ chậm rãi quỳ rạp xuống đất thần tiêu duệ bái kiến hoàng thần vạn tuế vạn vạn tuế lý long cơ cười lên ha ha đứng dậy khoát tay áo tốt lắm tiêu duệ bình thân bình thân thưởng ngồi tốt lắm ngươi ở nam chiếu làm rất khá trẫm thật cao hứng trẫm quả nhiên không nhìn lầm ngươi người tới thưởng tiêu duệ một chén trà cống phẩm sau khi tiêu duệ bái tạ chậm rãi ngồi xuống lúc này mới tĩnh tâm đánh giá tình hình trong ngự thư phòng thấy lý lâm phủ trương cửu linh cùng đám trọng thần hơn mười người phân làm hai bên ngồi trên mặt đất sắc mặt nghiêm nghị nhìn ra ra được lúc này dường như là một buổi triều họp nhỏ có lẽ là trong triều đình có vấn đề gì không giải quyết được lại dời đến trong ngự thư phòng này nghe xong nửa ngày lúc này tiêu duệ mới hiểu ra hóa ra là về điều chỉnh bổ nhiệm quan viên của chính phiên trấn lớn đám người lý lâm phủ và trương cửu linh dẫn đầu các quan tranh chấp không ngừng Lý Lâm Phủ đồng ý thay phiên điều chỉnh chính đại tiết độ sứ đương nhiệm, mà đối diện phản đối vì lý do biên phòng. Tiêu Duệ cười thầm một tiếng, đây rõ ràng là lòng nghi ngờ của Lý Long Cơ đang tác quái. Hắn e sợ để mấy tiết độ sứ cầm quyền lâu dài ở một phiên trấn, sẽ nắm giữ trọng binh không phục triều đình, liền có ý đổi chỗ toàn bộ bọn họ một lần. Ai ngờ, ý nghĩ này vừa mới mở đầu. Liền khiến cho quần thần phản đối mãnh liệt ủng hộ hắn chỉ có mấy người Lý Lâm Phủ. Nhưng quần thần càng phản đối như vậy, trong lòng Lý Long Cơ lại càng không thoải mái, ý niệm thay đổi trong đầu càng nặng. Nhưng hắn là một minh quân, hắn vẫn không thể không nghe ý kiến của triều thần, cho nên mới có tràng biện luận trong ngự thư phòng hôm nay. Hai phe tranh chấp không được, dần dần dừng tranh chấp lại, nhìn Lý Long Cơ ngồi ngăn ngắn sau bàn rồng. Lý Long Cơ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt hướng tới tiêu duệ, chậm rãi nói, tiêu duệ, khanh là môn sinh của trẩm trẩm biết ngày thường khanh rất có chủ kiến việc hôm nay khanh có ý kiến gì không không ngại nói thẳng với trẩm một câu khanh là môn sinh của trẩm này không thể nghi ngờ chính là một câu ám chỉ rất mờ ám đa số thần tử trong ngự thư phòng đều không kịp phản ứng chỉ có đương sự tiêu duệ lý long cơ cao lực sĩ phía sau cùng với lý lâm phủ thấy rõ ánh mặt bọn họ đều đặt trên người tiêu duệ để xem thanh niên này ứng đối thế nào kỳ thật Với cá nhân tiêu duệ mà nói, hắn cũng ủng hộ đổi tiết độ sứ. Dù sao, tiết độ sứ này nắm binh quyền phiên trấn lâu dài, rất dễ dàng nảy sinh lòng tự đại. Nhìn xem những người dưới tay vương trung tự. Đó là một ví dụ rất tốt, hắn không người nói, hồi bẩm hoàng thượng. Học sinh nghĩ rằng, lời của trương đại nhân, đơn giản là e sợ tiết độ sứ phiên trấn điều động quy mô lớn bất lợi với biên phòng. Kỳ thật, học sinh xem, điều này có chút quá lo. Nên hiểu rằng, phòng vệ biên quan đại đường chính là mười vạn quân sĩ đại đường, mà không phải tiết độ sứ nào. Tiết độ sứ chỉ là tướng lãnh triều đình các cử quản lý quân vụ và chính vụ phiên trấn, vô luận là ai tại nhiệm, chỉ cần trung với cương vị công việc, tướng sĩ toàn quân hiệu lệnh thống nhất, biên quan có thể bảo vệ không lo ngại. Trương Cửu Linh bất mãn trừng mắt liếc tiêu duệ cười lạnh nói, tiêu đại nhân, dù sao tuổi ngài còn nhỏ, ngài lại không biết uy tín chủ tướng trong quân quyết định khí thế toàn quân một khi tiết độ sự thường xuyên điều động quân tâm tất nhiên bất ổn tiêu duệ mỉm cười trương đại nhân quân sĩ đại đường chính là quân sĩ của triều đình đại đường trung với triều đình trung với hoàng thượng cũng không phải tư binh của người lãnh binh tướng lĩnh điều động sao lại lòng quân giao động vì cái gì phải điều động trương đại nhân nếu bởi vì điều động chủ tướng mà lòng quân giao động Vậy mới thực sự nói rằng vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, lòng quân đều quy về một người lãnh binh, triều đình làm sao có thể yên? Mặt trương cửu linh đỏ bừng lên, bị nghẹn lại một chút, lại nghe tiêu duệ nói, trương đại nhân. Vương trung tự đại nhân từ lũng hữu được bổ nhiệm làm tiết độ sứ Sóc Phương, trong hai năm ngắn ngủi không phải cũng xuất lĩnh quân Sóc Phương nhiều lần lập chiến công cho triều đình sao? Chẳng lẽ, quân sĩ Sóc Phương là vương trung tự mang theo từ lũng hữu? Lý Long Cơ cười ha ha! hay nói rất hay. Hay có một cái quân đội đại đường là tư quân. Lý Lâm Phủ, việc này cứ định như vậy. Lý Long Cơ đương trường tuyên bố ý chỉ hoán đổi vài tiết độ sứ. Trong chín tiết độ sứ, trừ chương Cựu Kim Quỳnh và lĩnh Nam Ngũ Phủ Kinh lược sứ Phạm Thường tại không thay đổi ra, mọi người khác đều đổi chỗ cho nhau một chút. Cũng có thăng chức, thí dụ như Vương Trung tự điều nhiệm tiết độ sứ Phạm Dương, đồng thời tăng thêm Ngự sử Đại Phu, Tiếng phong Thanh Nguyên Huyền. Trừ những thứ đó ra, Lý Long Cơ còn tuyên bố, bùi khoan nguyên là tiết độ sứ phạm dương miễn chức, điều nhiệm hộ bộ thường thư. Cứ như vậy, chức vị tiết độ sứ sóc phương còn bỏ trống, Lý Long Cơ cười, chư vị ái khánh. Chức vị tiết độ sứ sóc phương nên do ai đến làm thì thỏa đáng. Lý Lâm Phủ và Trường Cửu Linh đám người đều bắt đầu đề cử chọn người, mà Lý Long Cơ cười không nói. Tiêu duệ cười thầm trong lòng, thầm nghĩ hoàng đế này cũng quá dối trá còn làm cho đám thần tử tiến cử nhiệt tình cái gì? Quả nhiên, chúng thần nói nửa ngày, vẫn là thanh âm như chủ y của Lý Long Cơ quyết định, nhâm mệnh phó đô hộ an Tây cao tiên chi làm tiết độ sứ sóc phương, ca thư hàng làm tiết độ phó sứ sóc phương kim binh mã đồng tri sướng. Lý Long Cơ nở nụ cười đắc ý, kế hoạch trong lòng hắn rốt cuộc thành sự thật. Hắn đương nhiên là cao hứng. Lý Lâm Phủ thấy cảm xúc hoàng đế rất cao, liền đứng dậy cười nói, hoàng thượng, Chức tiết độ Phó Sứ Kiếm Nam Đạo này để trống lâu ngày, thần tiến cử Bình Lô Tướng Quân An Lộc Sơn làm tiết độ Phó Sứ Kiếm Nam Đạo. Lý Long Cơ Nghĩ Nghĩ, đó là tên người Hồ Trương Thủ Tiến Cử. Lý Lâm Phủ không người nói, vâng, anh Dũng thiện chiến. Tiêu Duệ một bên nghe xong đột nhiên chấn động, thầm nghĩ hỏng rồi. Nhưng mà, giờ khác này, hắn thấp cổ bé Hồng vô pháp can thiệp việc bổ nhiệm quan to địa phương này. Nói vậy, An Lộc Sơn kia trước tiên đã đã thông quan hệ với Lý Lâm Phủ. Cũng không biết hắn tặng bao nhiêu hậu lễ. Nghĩ lại, sở dĩ An Lộc Sơn thế lớn, căn bản ở chỗ hắn dựa vào phần đông người hồ tộc, hiện giờ vì đảm nhiệm chức vị ở kiếm Nam Đạo, nói vậy cũng không làm ra cái sóng to gió lớn gì đi. Hơn nữa, làm thuộc hạ của chương Cừu Kim Quỳnh, hắn cũng đứng dậy không nổi. Nghĩ đến đây, tiêu Duệ liền an tâm lại, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Xong xuôi phải lập tức tới chỗ chương cừu Kim Quỳnh một chuyến, cẩn thận nói chuyện An lộc Sơn này với hắn một chút. Lý Long Cơ trầm ngâm một hồi, khoát tay áo, cũng được, liền theo lời Lý Ái Khanh nói. Để An lộc Sơn kia đi kiếm nam đạo. Chúng thần đều rời đi, Lý Long Cơ lại lưu Tiêu Duệ lại. Tiêu Duệ, trẫm đặc biệt lưu ngươi lại, là có mấy lời cần nói cho ngươi. Khóe miệng Lý Long Cơ lộ vẻ tươi cười, biểu hiện hôm nay của Tiêu Duệ khiến hắn rất hài lòng thần kính cẩn lắng nghe trẫm nghe nói khanh đã phú giáp đại đường ha ha như vậy cũng không sao miễn cho nghi nhi theo khanh chịu khổ chỉ có điều trẫm phải nhắc nhở khanh ngàn vạn lần đừng làm việc tổn hại quốc pháp giống như tiên vu trọng thông miễn cho tương lai bại lộ trẫm cũng vô pháp che chở khanh lý long cơ thản nhiên nói xong nâng chén ngọc tinh mỹ lên tiêu duệ trong lòng cả kinh nhưng trên mặt lại không có biến hóa cảm xúc nào không người nói thần tuân chỉ đi thôi khanh là người thông minh không cần cẩm nhiều lời lý long cơ khoác tay áo chương một trăm tám mươi an lộc sơn cầu hôn lý long cơ nhắc nhở khiến trong lòng tiêu duệ thăng thêm vài phần cảnh giác sau khi rời cung tiêu duệ không do dự mà đi thẳng đến chỗ chương cừu kim quỳnh ở trường an thủ vệ quân sĩ kiếm Nam Đạo thấy là tiêu duệ, vội vàng đi vào bẩm báo chương cừu Kim Quỳnh. Nên biết, hiện giờ tiêu duệ không chỉ là sủng thần của Hoàng thượng, tài tử tửu đồ vang danh thiên hạ, còn chắc chắn là cô gia chương cừu gia. Chương cừu Kim Quỳnh nghe báo liền vui vẻ, vốn muốn ra cửa nghênh đón, nhưng nghĩ lại nhớ ra cái gì đó, bước chân trì hoãn lại, chẳng qua là ra khỏi thư phòng. Sắc mặt thẳng nhiên đứng trong viện, Tiêu Duệ đi theo hạ nhân Chương Cựu gia đến, thấy Chương Cựu Kim Quỳnh sớm chờ trong viện, không khỏi nhanh chân vài bước, do dự một chút, vẫn đổi cách xưng hô, Tiêu Duệ bái kiến huynh trưởng. Đuôi mày Chương Cựu Kim Quỳnh nhảy dựng, một chút thần sắc vui mừng nhảy lên, quay đầu nhìn Tiêu Duệ thật sâu, cao giọng nở nụ cười, tử trường, rốt cuộc ngươi xem như đồng ý sử miệng. Tốt, tốt, cũng không uổng liên nhi một lòng say mê ngươi. Chỉ là ta còn muốn hỏi ngươi, Chừng nào thì ngươi chuẩn bị lấy Liên Nhi nhà ta qua cửa đây. Sắc mặt tiêu duệ hơi có chút xấu hổ. Cuối người thi lễ, chờ ta. Chương cừu kim quỳnh khoát tay áo, còn muốn chờ cái gì? Liên Nhi đau khổ tương tư, ngươi nhẫn tâm xem nàng mỗi ngày thân hình tiêu tụy vì ngươi sao? Ta xem, việc này cũng đừng kéo dài tới lập hạ sang năm, hoàng thượng sẽ điều ta vào kinh. Đến khi đó, sẽ cho các ngươi thành hôn đi. Ánh mắt chương Cừu Kim Quỳnh sáng ngời, ý ngươi như thế nào, cho ta một lời chắc chắn. Tử trường sẽ quyết định. Vừa mới nói xong, thân hình tiêu duệ đột nhiên chấn động, thất kinh hỏi, huynh trưởng, ngài phải vào kinh. Đúng thế. Hôm qua Hoàng thượng triệu kiến ta và nói, cuối mùa hè đầu mùa thu sang năm sẽ điều ta vào kinh. Trong lòng chương Cừu Kim Quỳnh có chút kỳ quái, ta vào kinh đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Như nào ngươi? tâm niệm tiêu duệ thay đổi thật nhanh nhớ tới an lộc sơn kia lập tức sẽ tới kiếm nam đạo nhầm chức lại nghĩ tới an lộc sơn có thể dẫn phát xã hội rối loạn lớn không khỏi có chút tâm phiền ý loạn chương cừu kim quỳnh nếu rời khỏi kiếm nam đạo an lộc sơn kia do ai tới không chế tử trường ngươi rốt cuộc làm sao vậy chương cừu kim quỳnh nhíu mày có chuyện nói thẳng không cần ấp a ấp úng chúng ta là người một nhà cần gì che che lấp lấp như vậy cuối cùng tiêu duệ đem lời nói trong lòng nuốt trở vào chuyển hướng nói tùy ý nói chút chuyện nhà với chương cừu kim quỳnh rồi cáo từ rời đi hắn rời khỏi phủ chương cừu kim quỳnh nghỉ nghỉ ngựa không dừng vó lại chạy tới yên la cốc an lộc sơn lên vị hắn ngăn cản không được cũng không có lý do ngăn cản nhưng ba chữ an lộc sơn kia lại như một khối đá lớn đè nặng trong lòng hắn thật sự là ép hắn đến nỗi thở không nổi Mọi việc đều nghe mệnh trời đi. Tiêu Duệ thở dài, dơ roi phóng ngựa, mang theo hai thị vệ chạy về phía cửa thành. Tiêu Duệ Một thiếu nữ long lanh cầm roi ngựa trong tay duyên dáng đứng ở cửa thành, bên cạnh là một con ngựa đỏ thẫm, vài tùy tùng đứng bên cạnh. Sắc mặt thiếu nữ có chút tái nhợt, Đôi mắt lại rõ ràng có chút đỏ lên. Tiêu Duệ ngẩn ra, ghim ngựa lại, xoay người xuống ngựa chấp tay nói, thực trùng hợp. Hóa ra là đằng không tiểu thư. Lý đằng không nhìn nam nhân khiến mình mơ mộng trước mắt thật lâu, đôi mắt càng thêm đỏ lên. Lời nói ngày trước khi tiêu vệ rời khỏi trường An đi nam chiếu lập tức quanh quẩn bên tai nàng, đằng không tiểu thư, nàng làm gì chấp nhất như thế. Khuôn mặt lông lanh của Lý đằng không nháy mắt đỏ lên, nàng hơi bước tới một bước, đã hoàn toàn cởi bỏ sự ngây ngô mà thành thục lên phát ra một mùi thơm thản nhiên tuyệt vời. Bộ ngực đầy đặn của nàng hơi phập phồng. Rung giọng nói, Tiêu Duệ, ta lại hỏi chàng một câu, chàng có nguyện ý lấy ta hay không? Tiêu Duệ xấu hổ lui một bước, chà sát tay, đằng không tiểu thư, Tiêu Duệ đã có vợ. Đầu vai Lý đằng không rung rung một hồi, đột nhiên căm giận ngẩng đầu lên trừng mắt Tiêu Duệ, sự xấu hổ và giận dữ trong ánh mắt giống như muốn bắn chết Tiêu Duệ. Tiêu Duệ, nếu như chàng đã cưới ngọc hoàng tỷ tỷ và công chúa hàm nghi, như vậy, ta hỏi chàng, vì cái gì chàng còn muốn lấy mùi mùi chương cừu kim quỳnh? Chẳng lẽ, Lý Đằng không ta so ra kém chương cừu liên nhi kia sao? Chàng nói, chàng nói đi, ta có điểm nào so ra kém chương cừu liên nhi kia? Nói đi. Vì cái gì chàng đồng ý lấy chương cừu liên nhi kia, lại không chịu lấy ta? Cánh tay nhỏ bé trắng mịn của Lý Đằng không đánh tới, khuôn mặt kỳ diễm kia ướt ác, kích động gần như vặn vẹo và co giật. Tiêu Duệ không nói gì lùi lại phía sau mấy bước. Đối với thiếu nữ dám yêu dám hận này, hắn thật sự có chút không thể nề hà đối với nàng cũng có cảm giác tốt nhưng còn xa xa chưa đạt tới cảm tình nam nữ thấy lý đằng không thật sự là kích động quá mức tiêu duệ cắn chặt răng cũng không nói gì nữa hắn biết sau này mặc kệ hắn nói cái gì lý đằng không đều nghe không vào hắn đơn giản xoay mình lên ngựa cắt đứt mà đi phía sau truyền đến tiếng la khóc lanh lảnh trong trẻo của lý đằng không tiêu duệ chàng sẽ hối hận thân mình tiêu duệ bị kìm hãm trên ngựa không kìm nổi thở dài lại thở phào một cái sắc mặt lý đằng không trắng bệch chết lặng đứng một bên quan đạo ngoài cửa thành mặc cho gió lạnh làm khô hai hàng nước mắt trên mặt nàng người tới người lui qua lại ngang qua nơi này nhiều người kỳ quái liếc nhìn tiểu thư quý tộc xinh đẹp quần áo hoa lệ này một tùy tùng can đảm lại gần cuối người thi lễ cúi đầu nói tiểu thư chúng ta về phủ đi thôi Lý Đằng không quay đầu lại lạnh lùng liếc Tùy Tùng, một chút cuồng giả và tuyệt vọng không hiểu khiến Tùy Tùng nhìn thấy rung lên trong lòng, cũng không dám nhiều lời, lén lút cúi đầu thối lui qua một bên. Yên La cốc mùa đông một mảnh tiêu điều, mấy ngày trước có một trận tuyết lớn để lại dấu vết thật sâu sắc trong cốc. Vô luận là rừng rậm núi xa hay chỗ bụi cây gần, trên ngọn cây đều lưu lại thật nhiều bông tuyết băng lăng, phản xạ ánh sáng năm màu rực rỡ dưới ánh mặt trời. Vừa mới tới khí lạnh liền tạc vào mặt, Tiêu Duệ không kìm nổi hắt hơi một cái. Ở hành lang cách đó không xa, Ngọc chân khoác áo choàng lông cừu yên lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt mê ly thoáng nhìn Tiêu Duệ dẫm chân lên cỏ động đầy tuyết đi tới. Tiêu Duệ vội vàng đi đến gần, thấy khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Ngọc chân lộ thần sắc mê say, trong ánh mắt long lanh như nước kia giống như chăm chú nhìn rõ chỗ sâu trong linh hồn của hắn, trong lòng không khỏi rung lên. Ngọc Trân không nói gì nhìn tiêu Duệ thật sâu. Tiêu Duệ trên đường thiết kế, một lý do, nhưng dưới ánh mắt nửa nóng bỏng nửa cô đơn của nàng trộn lẫn vài phần đau thương, thậm chí một câu nói cũng không nên lời. Tiểu oan gia, còn biết đến xem ta sao? Ngọc Trân đột nhiên rung giọng nói, cách tay rung rung duỗi lại, tiểu oan gia. Ông ta một cái. Tiêu Duệ ngẩn ngơ, trong lòng rung động. Ngọc Trân giờ phút này quyến rũ tận xương, Trên mặt kiều diễm lộ ra một tầng thần hào nhoáng mê ly. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, ngọc chân gắt gao để áo choàng lông cừu đang mặc trượt từ đầu vai xuống mặt đất. Chật, thân mình mềm mại đầy đặn của nàng đã dán chặt lên người hắn, nỉ non như tơ hơi thở như hương lan, tiểu oan gia, đã lâu như vậy, có nhớ ta hay không? Trong phòng ngủ xa hoa cực kỳ rộng rãi ấm áp như mùa xuân kìa, ngọc chân ngồi trên giường mặt cho tiêu Duệ nhẹ nhàng xoa bóp bả vai mềm mại của nàng đột nhiên nàng thở dài yếu ớt tiểu oan gia ngươi muốn ta đi gặp hoàng thượng muốn hoàng thượng thu hồi sắc phong đối với an lộc sơn nhưng như thế nào ngươi cũng phải cho lý do chứ quan viên triều đình thăng chức là chuyện bình thường vô duyên vô cớ ngươi muốn ta đi chẳng lẽ ngươi có cựu với an lộc sơn ta cùng an lộc sơn không cựu không oán chỉ có điều hắn là một người hồ đảm nhiệm chức vụ quan trọng như thế cuối cùng cũng không thỏa đáng Vạn nhất lòng hắn mang dị tâm, tương lai tất sẽ trở thành đại họa trong lòng triều đình. Tiêu Duệ xấu hổ cười, hàm hồ đáp. Hắn thật sự nghĩ không ra một lý do hại An Lộc Sơn. Dù sao thái độ làm người của An Lộc Sơn lúc này khiêm tốn làm việc cẩn thận lại ra sức nịnh bợ trọng thần trong triều, nhân duyên coi như không tồi. Ngọc Chân nhẹ nhàng cười, chừng nào con cáo nhỏ như ngươi bắt đầu quan tâm tới Giang Sơn xả tắc. Hơn nữa, Ngươi dựa vào cái gì nói An Lộc Sơn người ta lòng mang dị tâm? Người hồ làm sao vậy? Tướng lãnh đại đường xuất thân người hồ nhiều, giống như Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàng, những người này không phải đều là thần tử xương cốt của hoàng thượng sao? Tiêu Duệ không phản bác được, trong lòng buồn bực một trận. Hắn âm thầm cắn chặt răng, thầm nghĩ quên đi. Ta cần gì phải buồn lo vô cớ? Nói không chừng An Lộc Sơn tới kiếm nam đạo cách xa giả tâm chưa kịp nảy sinh đã bởi vậy mà tan thành mấy khói thấy tiêu duệ thần sắc buồn bực ngọc chân đột nhiên quay đầu lại liếc hắn vương ngón tay thon dài xanh như ngọc vẽ một vòng trên ngực hắn tiểu oan gia đến giờ còn không chịu nói thật với ta trong lòng tiêu duệ lại một hồi tâm phiền ý loạn hắn tự nhủ trong lòng điều này sao có thể nói thật cho nàng mẩy liễu của ngọc chân khẽ cau tiêu oan gia ngươi thật đúng là hoa tâm sắc đảm bao thiên Nghe nói mùi mùi của chương cựu Kim Quỳnh kia cũng là Mỹ danh lang Sa Tài Nữ Thứ Nhất ở Kiếm Nam Đạo. Nhưng không ngờ tiểu oan gia ngươi còn không biết dừng, nơi này lưu tình, khắp nơi. Cũng được, ta liền giúp các ngươi lúc này đi thôi. Theo ta vào thành, ta đang muốn vào cùng gặp Hoàng Thượng, vừa lúc cho ngươi đi Lý Phủ Một Chuyến. Tiêu Duệ ngạc nhiên, cúi đầu nói, mẫu thân, những lời này của ngài từ đâu mà đến. Ngươi còn giả bộ à, tiểu oan gia ngươi. Ngọc chân sẵn rộng, chẳng lẽ ngươi còn không vì Lý đằng không? Ta đã sớm nghe nói, An Lộc Sơn nhìn trúng Lý đằng không, tới nhà hướng Lý Lâm Phủ cầu hôn cho An Khánh Tự. Tốt lắm, đừng ngốc nữa. An Lộc Sơn kia chính là một cái gì gì tiết độ phó sứ ở kiếm Nam Đạo. Con của hắn cũng tranh không được với ngươi. Chỉ là người ta cưới đằng không làm chính thê, mà ngươi... Ai, chỉ sợ Lý Lâm Phủ không chịu tiêu duệ dở khóc dở cười khoát tay áo đây là chuyện gì ta căn bản không phải tiêu duệ còn chưa nói xong ngọc chân xích một tiếng cười khẽ còn nói tiếp có lẽ hắn sẽ ngượng ngùng liền cũng không dây dưa đề tài này mà nhẹ nhàng bước ra cửa đi tới cửa thấy tiêu duệ còn đứng ở đó nàng không khỏi dậm chân sẵn giọng tiểu oan gia ngươi là người chết phải không đi nào dừng một chút ngọc chân lại triều mến liếc hắn một cái thở dài nói tốt lắm ta phải mặt dày nói một chút với hoàng thượng để cho an lộc sơn kia trở về làm bình lô tướng quân như cũ được hay không? chẳng qua hoàng thượng có đồng ý hay không, ta cũng không dám chắn chắng. chương một trăm tám mươi ba lần thăm tiêu phủ, tiêu duệ giải thích hết lần này tới lần khác, cuối cùng ngọc chân cũng không có tới nhà lý lâm phủ. Và hoàng cung gặp Lý Long Cơ, lại nghe nói Lý Long Cơ mang theo võ huệ phi đi Lý Sơn biệt cung. Không được việc gì, Ngọc Chân đành buồn bã trở về. Mà sau khi tiêu duệ từ biệt Ngọc Chân, liền tới vạn niên huyện nhà phía đông phố lớn chu tước. Hắn là vạn niên huyện lệnh mới được bổ nhiệm, trở lại kinh sư mấy ngày, còn không có tới huyện nha nhậm chức. Vạn niên huyện dưới chân thiên tử, quan chức đều trong kinh triệu phủ, cấp bậc huyện lệnh cao hơn hai cấp so với huyện lệnh nơi khác. Nói chung nguyên do là sự vụ kinh đô và các vùng lân cận trọng yếu hơn. Kỳ thật, bởi vì là kinh sư đế đô, người vi phạm pháp lệnh rất ít. Mà thật sự xảy ra chuyện chính là chuyện lớn, bình thường đều do kinh triệu phủ thậm chí là nhà môn các bộ trong triều đình xử lý, cho nên vạn niên huyện gần như chỉ là một chỗ trang trí. Tiêu duệ đi huyện nha quen thuộc tình huống quan vụ, gặp vạn niên huyện thừa trương chiêu cập cùng với huyện úy mông cố dương, lúc này mới hiểu được. Lý Long cơ sát phong mình bất quá là một chức quan nhàn hạ có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua, điều này cũng hợp ý hắn. Huyện vụ trong ngày thường có trương chiêu cập và mong cố dương xử lý, vừa lúc hắn vui vẻ tiêu giao. Về phần chức trung thư xá nhân, lại càng thêm thanh nhàn. Giờ phút này đã không phải năm trinh quán và thời kỳ võ triều, trung thư xá nhân của trung thư môn hạ có vài người, thay phiên làm việc nước đại đường, bình thường 4 năm ngày mới đổi phiên một lần có thể không cần mỗi ngày đi điểm mảo, điểm danh. Tiêu Duệ vừa về đến nhà mới ngồi trong thư phòng uống mấy ngụm trà, đột nhiên nghe hạ nhân báo lại, nói Khánh Vương Lý Tông tới chơi. Hắn nhíu mày, đây là lần thứ ba Lý Tông tới nhà thăm hỏi. Ý đồ của Lý Tông đến đây Tiêu Duệ biết rõ trong lòng, nhưng không chỉ lời cảnh cáo của Lý Long Cơ còn văng vẳng bên tai, cho dù là ý của bản thân Tiêu Duệ, cũng không muốn có bất kỳ gút mắt gì với những hoàng tử này hơi do dự một chút, tiêu duệ thản nhiên nói, ngươi hãy nói ta đi vạn niên huyện nha, còn chưa về. hạ nhân cả kinh, nhưng cũng không dám nói gì, vội vàng chạy nhanh ra ngoài bẩm báo. lý tông ngang nhiên đứng trước cửa tiêu gia, để hai tay sau lưng, ngửa mặt nhìn ánh chiều tà đỏ tươi. mặc dù trong lòng có chút không kiên nhưng, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện lên nụ cười ôn hòa thản nhiên. hắn chấp nhận đề nghị của bùi khoan quyết định chiêu hiền đại sĩ kéo chặt Tiêu Duệ dưới trướng của mình, tương lai cũng tốt trở thành trợ lực rất lớn của mình. Lần đầu tiên hắn tới, Tiêu Duệ không có nhà, lần thứ hai hắn tới, Tiêu Duệ vẫn không có nhà. Lúc này đây, hắn nghe Hạ Nhân Vương phủ báo Tiêu Duệ vừa về từ vạn niên huyện nha. Trong mắt hắn, hắn là một hoàng tử thân vương, có thể chịu thiệt hạ mình kết giao như vậy, đã cho Tiêu Duệ đủ mặt mũi. Lưu bị bái phỏng gia các lượng bất quá là ba lần, mình đường đường thân vương đại đường ba lần tới tiêu phủ tiêu duệ còn muốn thế nào lý tông đang đợi tiêu duệ rời phủ nên đón lại nghe hạ nhân tiêu phủ báo lại đại nhân nhà hắn đi vạn niên huyện nha còn chưa có trở về lý tông biến sắc giận tiếng mặt ngón tay chỉ thẳng cửa lớn tiêu gia nổi giận lớn tiếng nói tiêu duệ hay cho ngươi dám liên tiếp cự tuyệt bổn vương ngoài cửa được được ngươi được lắm Lý Tông mang theo một đám thị vệ hùng hổ phất tay áo mà đi Hạ nhân tiêu gia sợ hãi trong lòng Vội vàng trở về bẩm báo tiêu duệ Tiêu duệ giờ phút này kỳ thật đứng ở một góc bên ngoài viện Tiếng trống giận khàng khàng Lý Tông thẹn quá hóa giận kia Toàn bộ đều rơi vào trong tay của hắn Tiêu duệ hung hăng dậm chân Trong lòng buồn bực nói không nên lời Liên tục đóng cửa không gặp Lý Tông Tất nhiên là đắc tội vị đại hoàng tử này Nhưng không đắc tội Lý Tông sẽ khiến cho Lý Long Cơ nghi kỵ, nếu không phải lời, cảnh cáo, trần trụi của Lý Long Cơ kia, mặc dù tiêu duệ không muốn đầu nhập vào một hoàng tử nào, nhưng ít nhất trên thể diện còn phải lá phải lá trái một phen, không đến nổi ngay cả gặp cũng không gặp. Nhưng Lý Long Cơ đã nói trước, nếu hắn tiếp tục gặp mặt Lý Tông, tất nhiên sẽ làm hoàng đế đang nghi kỵ bất mãn trong lòng. Đang buồn bực, hạ nhân vừa rồi lại tới báo, đại nhân, có một mang nhân cầu kiến một người đầu lĩnh tên là na nhận nhanh cho bọn họ tiến vào na nhận tóc dài rối tung mặc một bộ áo da lam lũ trên người trong tay nắm một côn lưng đeo cung tiễn vẻ mặt phong trần hắn mang theo hơn mười người đàn ông hùng tráng tiến vào trong viện thấy tiêu duệ đã tươi cười đến tiếp đón không khỏi đều quỳ xuống na nhận gặp qua đại nhân những người này đều là chiến sĩ người bạc từng theo tiêu duệ giết an bình thành xuân thân từ mổ mã sơn trại mẫu mã sơn trại già trẻ không còn, những người này đã không nhà để về. Lúc trời khỏi Nam Chiếu, Na nhận lại nhiều lần khẩn cầu tiêu duệ. Muốn dẫn hơn 10 người theo tiêu duệ. Thứ nhất có một chỗ đặt chân xác thực, thứ hai cũng tốt mưu cầu chỗ xuất thân. Tiêu duệ cũng không từ chối, dặn họ sau khi trở về sơn trại xử lý hậu sự xong xuôi, lập tức đến Ít Châu Thành tìm hắn. Nhưng mà, tới Ít Châu không tới vài ngày, Tiêu Duệ đã bị Lý Long cơ triệu về Kinh. Na Nhận mang theo đám chiến sĩ chạy tới Ích Châu, nghe nói Tiêu Duệ đã quay về Trường An nhậm chức, liền ngay trong đêm tối chạy gấp tới Trường An. Tiêu Duệ mỉm cười nâng Na Nhận dậy, Na Nhận, các vị huynh đệ lâu rồi không gặp, mọi người ổn chứ? Trên khuôn mặt dơ bẩn ngâm đen của Na Nhận lộ ra vẻ kích động. Hắn mang theo đám hán tử người bạc đứng dậy, không người nói, hồi bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân tốt lắm. Nghe nói đại nhân đã quay về kinh, bọn tiểu nhân liền chạy tới. Tiêu duệ lần lượt vỗ vỗ bả vai từng hán tử, thân thiết nói, các huynh đệ tạm thời ở lại trong phủ, tạm thời theo ta làm hộ vệ được chứ. Các huynh đệ yên tâm, tương lai chỉ cần tiêu duệ có thể tiến thêm, chắc chắn sẽ mưu cầu xuất thân cho mọi người. Các hán tử người bạc ầm ầm không người nói, đa tạ đại nhân. Con trai thứ An Khánh tử của An Lộc Sơn là một thanh niên cao gầy, hình thức văng văng nhược nhược sắc mặt có chút tái nhợt cũng không có khí tức biểu hiện ra ngoài căn bản không giống như con của an lộc sơn nghe nói hắn là con của an lộc sơn với một người hán sau khi hắn sinh ra không tới vài ngày mẹ của hắn đã bị an lộc sơn dạy vào tới chết theo lý một đứa con trai như vậy căn bản không nên được an lộc sơn sủng ái nhưng mà an khánh tự này từ nhỏ thông minh hơn người mặc dù không tập võ lại đọc sách tập viết tại bình lô có vài phần tài danh Dần dần được An Lộc Sơn nhìn với con mắt khác. Mà đến khi trưởng thành, từ 17 tuổi hắn đã thay danh nghĩa An Lộc Sơn xử lý phần lớn sản nghiệp. Ở lâu tại Trường An, không mấy năm, làm cho sản nghiệp buôn bán của An Lộc Sơn càng làm càng lớn, thực lực hiệu buôn an thị ở Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường mà nói, coi như là trung thượng. Mà mấy năm nay, nguồn tài lực để An Lộc Sơn hối lộ từ trên xuống dưới đúng là xuất phát từ hiệu buôn an thị dưới tay An Khánh Tự hoặc có thể nói với an lộc sơn mà nói đứa con thứ hai này chính là bộ trưởng bộ tài chính của hắn một đứa con trai như vậy vị trí trong suy nghĩ của an lộc sơn có thể hiểu được ngày ấy an khánh tự đi dạo hội chùa ở thái bình tự ngoại thành trong lúc vô ý sau khi trở về cơm nước không cần tương tư thành tật an lộc sơn vào kinh tiến hành đút lót sau khi nghe được liền chuẩn bị một phần trọng lễ tới nhà cầu hôn nhưng vẫn không được lý lâm phủ đồng ý mấy ngày nay an khánh tự đã muốn tẩu hỏa nhập ma mang theo vài tùy tùng mỗi ngày quanh quẩn một chỗ ở ngoài cửa lý tướng phủ chờ đợi cả ngày hy vọng có thể gặp giai nhân một mặt đáng tiếc lúc này hắn si mê đợi mấy ngày cũng không thấy thân ảnh lý đằng không cũng không biết chuyện gì xảy ra lục tiểu thư lý phủ hiếu động không ở lâu trong lý phủ được lại thần kỳ không rời cửa dạo chơi ngoài thành cũng không có rời cửa thăm khách mặt trời chiều ngã về tây Nhùm đỏ tưởng viện và mái công phủ đệ quý tộc, An Khánh tự thấy đã mất hy vọng, không khỏi buồn bực mang theo vài tùy tùng dọc theo một con phố dài quay về phủ của mình. Đi ngang qua cửa một gian tử quán đầy ấp người, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trệ, trời, lục tiểu thư Lý Phủ lung linh chẳng phải rõ ràng đứng trước mắt mình. Lý đằng không quần áo màu xanh, khoác một áo choàng bông vải đỏ thẳm, tay cầm roi ngựa, duyên dáng đứng trong gió lạnh, si ngốc nhìn xuyên qua ô cửa sổ điêu lương nhìn vào bên trong thần sắc mê ly điên cuồng an khánh tự mừng rỡ vọt tới vài bước không người nói an khánh tự bái kiến lý tiểu thư lý đằng không nhíu mày quay đầu liếc an khánh tự an khánh tự người tới làm chi tại hạ khuôn mặt tái nhợt của an khánh tự hơi hồng lên tại hạ lý đằng không đột nhiên cười rộ lên giờ khanh khách ánh sáng trào phúng trong mắt chợt lóe rồi biến mất nàng cắn chặt răng cúi đầu nói an khánh tự Không phải ngươi muốn kết hôn với ta sao? Được, chỉ cần ngươi đi giết người kia, ta liền đáp ứng gả cho ngươi. An Khánh tự ngẩng ra, cũng xuyên qua cửa sổ nhìn vào trong tửu quán, thấy một thanh niên áo hoa anh tuấn phóng khoáng ngồi đối diện một nam tử hùng tráng. Cách bàn che chén. Đó là... Mày An Khánh tự nhảy dựng, Lý Tiểu Thư, nhị công tử, đó là tiêu duệ. Một thị vệ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói... Sắc mặt An Khánh tự đột nhiên biến đổi, không kìm nổi lui về sau một bước. Tuy rằng trước mặt giai nhân ngưỡng mộ trong lòng, hắn cũng âm thầm sinh ra vài phần ý niệm vì mỹ nhân vượt lửa qua sông trong đầu, nhưng nghe đến tên tiêu duệ này hắn vẫn không kìm nổi hít một hơi lạnh. Nếu như là một người bình thường, có lẽ hắn, nhưng tiêu duệ này, hắn như nào chọc nổi? Như thế nào, không dám. An Khánh tự, ngươi là người nhu nhược. Lý Đằng không khinh miệt biểu môi cười. Nếu không như vậy cũng được Người đi vào đánh hắn cho ta một chút Sắc mặt An Khánh tự đỏ lên Ấp úng nói không được Đầu cúi xuống thật thấp Điều này cũng không dám Vậy cúc ngay cho bổn tiểu thư Cúc Lý đằng không hung hăng dậm chân Hô lên một tiếng Một tiếng hô này Kinh động người đang qua lại trên đường Cũng kinh động một ít tử khách trong tử quán Tiêu duệ thả chén rượu trong tay ra Cùng ca thư hàng đối diện đứng lên Đi ra ngoài tử quán Đứng ở ngoài tử quán Thấy lý đằng không sắc mặt có chút vặn vẹo đứng ở cửa Cua cánh tay nhu nhược roi ngựa trong tay xẹt qua không trung Phát ra tiếng nổ vang Mà trước người nàng Một thanh niên công tử quần áo màu vàng kinh sợ lùi qua một bên cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio-truyện-vét.com